Khởi không thuộc hạ cũng không có thể được tin tức, thẳng đến hoác hải tử vong đồng hải thủy mất tích. tin bầm mất công cũng có được tức, đến vong đồng tử, tử lần ờ i viên xin gia đến đây, đạo, phóng càng là xuống, vương ở phạt. thuộc hạ thất trách, xin vương gia trách là l quỷ này sở hạ vũ cũng không có lập tức mở miệng suy tư một lát sau há miệng nói ám tra chuyện này không thể lộ ra đứng lên đi đem đầu dập đầu trên đất viên phóng trầm giọng đáp tạ vương g i a không phạt c h i ân vương g i a yên tâm thuộc hạ nhất định đem việc này tra một cái tinh tưởng cho vương ra một cái công đạo sau khi nói xong viên phóng lần nữa túi đầu mới đứng lên đứng trang nghiêm một bên gần, gần đầu sở hạ vũ hỏi lần nữa nhưng có đồng hải thụy tin tức không trần chờ chút nào viên phóng lập tức đáp hồi bẩm công tử thuộc hạ nhận được tin tức thời điểm đồng hải thụy đã không biết tung tích thuộc hạ từng lệnh hà bắc vệ nghiêm tra chuyện này nếu có tin tức sẽ lập tức đưa tới lập tức sở hạ vũ mày n h ă n lại ánh mắt lộ ra suy tư t h ầ n sắc trâm m ắ c p h ú t chốc sở hạ vũ lắc đầu nói không n g h i tới bản vương vẫn là xem nhẹ cái này đồng t â m nhi nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng viên phóng có chút nghi ngờ hỏi công tử nói thế nào thư nhẹ liễu thanh sở hạ vũ há miệm nói rời đi rừng trúc chùa bản vương cơ duyên trùng hợp gặp phải triệu hồ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 cái kêu mèo trắng có thể ngăn cản thất vương ra ngươi nhất kích nguyên nhân là thiên phú dị t r ủ n g nghĩ đến đã trải qua cao nhân dạy dỗ trên giang hồ nổi danh nhất khu thú nhân vạn thú chân nhân từng có truyền ngôn nói vạn thú chân nhân có thể đồng thời điều động bách thú công kích chỉ là vạn thú chân nhân đã sớm chết đi cũng chưa từng nghe qua hắn có đệ tử tứ ra đã sai người đi tới lũng đông điều tra chuyện này nói đến đây n g ừ n g lại viên phóng mong l i ế u sở hạ vũ một mắt lại nói tiếp lỗ bất phàm chết ở ác quỷ khiến cho phía dưới chỉ là không giống với dị vãng cũng vì làm cho mọi người đều biết lần này người biết chuyện tức ít vạch lao tam mấy người tất cả đều bị giết lô chính hoa cũng đã tử vong.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 mà liền tại đoạn này thời gian lỗ bất phảm cưới trúc hỏi quân làm vợ hạ gia là thư hương môn đệ cha hắn trúc trương vì hàn lâm viện b i ê n tu về sau lạc hà tiên tử vào kinh thành ngẫu nhiên gặp lỗ bất phảm biết được hắn đã lấy vợ sinh con liền chủ động đưa ra thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ lúc này mới khiến cho lỗ thả i vi bái nhập vô cực quan lỗ thả i vi thiên phú cực cao lại sinh hoa du nguyệt n g mạo lại xuất thân thư hương môn đệ mang theo thư quyền khí tức lúc tuổi còn trẻ cũng là danh chấn giang hồ tiên tử người theo đổi vô số mà cuối cùng lựa chọn đồng môn sư huynh tùng h ạ tử bây giờ hai mươi năm trôi qua hai người trởi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 t lần này thanh y rìa lao đạo lắc đầu nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thất vương da này tới cuối cùng cũng phải sinh ra phong ba nói đến đây mừng lại thanh y rìa lao giả đổi giọng hỏi tha dương quận sự tỉnh xác nhận không có lưu tùng đồng thời không thể minh bạch thanh y rìa lao đạo ý tứ nhưng là há miệng nói đến đã xác định cuối cùng xuất hiện ở lôi sư bá phụ thượng chính là hiệu vương nghiện hạ chỉ là chuyện này quái tại hiếu vương điện hạ cùng lôi sư b á không có một chút tần h đoán thậm chí lẫn nhau không biết hơn nữa tin tức nói thất vương ra chạm vạng tối vào thành phía sau trực tiếp đi thanh lâu lưu hương cát đồng thời cùng một danh kỹ phát sinh ra thịt gần bụi chỉ là lúc sáng sớm tên này kỹ chết ở trên giường một kiếm mất mạng nhìn thanh y liền lao đạo lộ ra suy tư thân sắc lưu tùng lại nói tiếp bây giờ tha dương quận thái thú đang toàn lực cắt t r a án này muốn mượn này vào tới hiếu vương điện hạ pháp nhãn nhìn qua lưu tùng thanh y l i ề lao đạo trương khẩu vân đạo ngươi nói đây là thất vương gia xử trướng nhãn pháp lưu tùng cũng không có trực c h u lần này lưu tùng rõ ràng lấy làm kinh hãi nhưng là há miệng nói sư địa thủ giáo sứ bá thất vương gia lúc xuất hiện cũng không có cố ý ẩn tàng nghĩ đến các phương đều biết muốn hay không phái người bảo hộ an nguy của hắn suy tư phúc chốc thanh y lia lao đạo há miệng nói không cần lấy hắn tu vi vo đạo cùng long vệ thực lực ai lại tổn thương được hắn mặt khác không thể phái người giám thị nhưng hắn như tiến nhập sân môn nhường tông đạo một tay tết đãi l ờ i đến cuối cùng thanh y h lao đạo đã nhắm mắt lại thấy vậy lưu tùng một tay đi l i ề u nhất lễ quay người rời đi treo thiếu hiệp sáng sớm, thiên chưa từng tức. thiên quyết đột thiên phát rất trước từng tới vật. đùa đứng điều đó đồ giang chưa Ba chưa sáng sáng, ngồi xuống ngày dương không ngừng, hiệp liền mỗi lại bởi hiện nhiều năm này, chuyên cần nhân cảnh, hồ hạ hạ phá hạ chú sớm, sở sở sở vào vũ vũ vì vũ dậy ý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 nói đến đây tô thanh thanh giọng nói vừa chuyển tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ o vũ vấn đạo thất công tử s a n h xuất thân thành giáo bây giờ thái hòa sơn bên trên chính đạo đệ tử tụ tập nói không chừng còn muốn sinh ra đúng sai ngươi sẽ không sợ phiền phước tại tô thanh thanh chăm chú sở hạ o vũ từ t ô n nói sợ như thế nào không sợ bất quá kéo dài thanh âm bên trong sở hạ o vũ giọng nói vừa chuyển đạo bản công tử bên cạnh tựa hồ chưa từng từng tiếu thổi phu một tiếng tô thanh thanh thất thanh nợ nụ cười như nháy mắt nở rộ hoa hồng cực kỳ động nhân tâm hồn khó khăn ngưng cười tô thanh thanh há miệm nói tốt lắm chúng ta hôm nay bơi thái hòa sơn. nói đến đây tô thanh thanh quyệt miệng nói thái hòa sơn là đạo gia thánh địa riêng có tiên sơn danh sừng có bảy mươi hai phòng ba mươi sáu nham nhị m ộ ư ơ i bốn động nếu không phải bị vô cực quản đ ẳ m k t i ế l ô mũi châu bà chiếm bạn tiểu thư đã sớm tới dung hoạn c ư ờ i ha ha l i ế u thanh sở hạ o vũ há miệng nói nghe ngươi khẩu khí này cùng vô cực quản cũng có a n tết cũng không phủ nhận tô thanh thanh i ĩ u m ô i nói chính ma bất lưỡng lập ngươi nói xem nhìn tô thanh thanh không muốn nói sở hạ o vũ liền không còn hỏi đến đứng lên nói tốt lắm đi bơi thái hòa sơn làm sở hạ vũ hỏa tô thanh thanh đi ra khách sạn hai người đã hấp dẫn người đi đường chú ý Bất quá hai n g ư ờ i n h ư n g này chứng kiến à vô cực quan t hương Hòa suy chứng kiến thiên địa tàng thương biến hóa càng lên cao đi cây rừng càng ngày càng tươi tốt ngẫu nhiên có giọt xương từ đỉnh đầu trên là cây nhỏ xuống rơi vào trên tấm đá xanh phát ra tí tách g i ọ n v a n g càng lộ vẻ yên tĩnh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 lại chưa từng chú ý tới lại có mấy đám người theo bọn hắn vào sân lâm đi theo tô thanh thanh vào một vô danh s â n cốc vài tên thiếu hiệp lại tìm không được hai người dấu vết mà đang khi hắn nhóm dự định lục soát núi thời điểm nhưng là có tiếng c ư ờ i vang lên giống như nghịch ngợm giống như vui vẻ giống như tiếng c ư ờ i quyền l í n rũ không phải tô thanh thanh là ai ngồi ở thật cao trên đánh cây tô thanh t h a nhẹ n h nhóm tự đắc đung đưa chân kêu lên uy các ngươi có phải hay không tìm tại bản cô nương nhìn chằm chằm tô thanh thanh một tướng mạo tuấn tú nhiên trong mắt lóe hàn quang gấm ý t h i ể u niên trầm giọng nói tô ma nữ nếu biết chúng ta đang tìm ngươi còn không mau chạy đi chẳng lẽ là cho là người điều t r ù n g tiểu ký có thể hạ độc được chúng ta xem kiếm l ờ i đến cuối cùng nay gấm y thiểu niên giống như sợ tô thanh thanh hạ độc phi thân lên huy kiếm phốc liêu thượng đi s ở hạ vũ hai năm này hành tẩu thiên hạ cũng coi như trải qua không ít chuyện nhưng nhìn gấm y thiểu niên một câu nói đi qua vừa muốn rút kiếm giết người đối với cái giang hồ này đối với mấy cái này sông hồ hiệp thiểu vẫn có chút d ở khóc d ở cười gấm y thiểu niên mặc dù lỗ mãng công phu ngược lại cũng không kém thân pháp phiêu giật kiếm pháp lăng lệ trường kiếm như cầu vồng đâm về tô thanh, thanh lồng ngực nhìn gấm y thiểu niên xuất kiếm cùng hắn cùng đi và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 tô thanh thanh hà cam lòng dùng vô ảnh c h i độc nghe tô thanh thanh tiếng cười không chút kiếm kỵ nhất là trong đó đắc ý gầm y công tử đột nhiên minh bạch quá lai có thể cuối cùng quá mức e ngại vô ảnh độc vẫn như cũ che m u i vấn đạo yêu nữ ngươi dám trêu đ ù a chúng ta tô thanh thanh cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận nhãn châu xoay động hình như có tính toán há miệng nói vô ảnh độc vô sắc vô vị bản tiểu thư ngươi cũng không biết ném ra bên ngoài không có nếu không thì ngươi trước vận công xem có hay không chúng độc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 lập tức gầm y công tử trận lên hai mắt hình như có l ử a dẫn phương u n ra quát to ma nữ ngươi giám sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị tô thanh thanh đáp quay đầu nhìn qua gầm y di hệ công tử tô thanh thanh há miệng nói lời này ngươi thật giống như nói hai lần à. kéo dài thanh n m bên trong tô thanh thanh càng là hướng hắn làm một cái m ặ t quỷ nội chừng lấy tô thanh thanh gầm y công tử bột u miệng kêu lên ngươi sáu lần này cũng không phải là có người đem hắn đánh gãy mà là hắn thật không biết có thể nói cái gì khi sâu một hơi đẻ xuống phẫn nộ trong lòng gầm y công tử huy kiếm chém qua lần này cho dù l i ề u mạng trúng độc l i ề u mạng một cái mạng cũng muốn đem nàng chạm dưới kiếm mà ở gầm ý công tử huy kiếm đồng thời mấy người khác cũng rất kiếm công liếu thượng đi 365, 358, ham hại bén nhọn trường kiếm, phân biệt từ phương hướng đâm về tô xanh, hơn nữa nhau, xanh, xanh lại. kiếm, bén trường bốn lần này, người rõ ràng giống biệt từ tám tô tâm tư rõ trên đâm lại cười hì hì nói, lần này, tuyệt chém nhận sắc độc. Vừa nói, g a m y công tử mấy người căn bản không có lui về phía sau ý tứ rất nhanh trường kiếm liền muốn gần người mà còn không thấy tô xanh có bất kỳ động tác sở hạ o vũ c ư ờ i khổ một tiếng chặn ngang ôm lấy tô xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên vừa đúng tránh thoát mấy thanh trường kiếm tại sở hạ o vũ ôm lấy chính mình v ò n g e o trong ngay mắt tô xanh thân thể mềm mại càng là cứng r ắ n phía dưới nhất là cảm thụ được lòng bàn tay hắn ấm áp tô xanh không tự chủ được nghĩ đến ngày đó chữa thương thời điểm hưng diễm đ ấ y lòng thẹn thùng tô xanh cả người nhưng lại áp vào hắn lồng n g sở hạ o vũ tự nhiên phát giác được tô xanh cứng ngắc thân thể nhất là nhìn nàng chủ động ních lại gần mình trong l ự c sở hạ o vũ đã không có ô m mỹ nhân về đất ý cũng không có tô xanh trên mặt đ u tỉnh đáy lòng ngược lại có một loại cảm giác c ổ a khoái cảm giác này là như thế không hiểu từ đ â u tới đáy lòng tuy có mọi loại ý nghĩ sở hạ o vũ thần sắc lại không có mảy may biến hóa vẫn là nụ cười lạnh nhạt bất quá nhìn thấy sở hạ o vũ hòa tô xanh ôm ở cùng một chỗ một bộ ngươi t ì n h ta nồng b ộ dáng loại này bị xem nhẹ cảm giác nhường ấm y công tử mấy người càng ngày càng tức giận nhao đột một từ mặt đất mọc lên tiếp tục tấn công về phía hai người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 nhưng mà cánh tay vừa nâng lên lại vô lực r ũ xuống thấy vậy tô xanh cười khanh khách liêu thanh đạo đều nói với các ngươi bản cô nương muốn dùng độc các ngươi còn từng cái s ô n g tới đem bản cô nương mà nói xem như gió bên hai bây giờ như thế nào nghe tô xanh thuần thuần dạy bảo gầm y công tử mấy cái hận thẳng cắn r ă n g trong đó càng có một bạch l í nho sam thiếu niên lạnh giọng nói tô man ữ chớ đ ắ c ý muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi ra ra nếu là những mày cũng không phải là chính khí môn đệ tử ai u liêu thanh tô xanh ra vẻ kinh ngạc nói ngân lai là chính khí môn cao túc thất kính thất kính đang khi nói chuyện t ô xanh càng là ô n quyền đi liễu nhất lễ chỉ là nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ càng ngày càng l ị c h ngợm cười hỏi nghe nói chính khí môn tu luyện hạo nhiên c h í n h khí bách độc bất sâm ngươi làm sao lại ngã xuống nội t r ừ n g lấy tô xanh này nho sam thiếu niên há miệng q u á t lên ngươi x ấ u m ở lớn miệng nhưng là nói không ra lời nhìn hắn tức giận t ô xanh càng ngày càng hư phấn cười hì hì nói ta nói à ngươi nhất định là trong lòng còn có tà niệm tu luyện không được ra hạo nhiên c r i n h khí không phải vậy bản cô nương nhất định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ngươi nói xem kéo dài thanh ấm bên trong t ô xanh quay đầu nhìn về phía cẩm báo công tử Cầm c bào ô n lời đến g tại vận cuối n cùng nhìn gầm y công tử đột nhiên run dày lên tô xanh lại lớn cười lên kêu lên bất quá ngươi cái này chính đạo anh hùng cũng sẽ sợ sao gầm gì công thời ử cũng k ô n g trả l cơ thể càng chí có được gương hơn thể mặt tuấn tú trở nên xanh xám. tô xanh thậm chí có thể nhanh xanh xanh nghe được hắn là run lên, nên răng đang run hơn nữa, lao rời người xám, mấy khắc á c cũng đều như đều thế. Thời h k này tô xanh cuối cùng là phát giác không đúng phất tay như điện giữ tại trên cổ tay hắn chỉ là không chờ nàng điều tra rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra cầm bao công tử ca nhi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất không rõ sống chết mà cùng lúc mấy người khác cũng đều phun ra t i ê n huyết mà chết thấy cảnh này tô xanh làm sao không biết mình bị người lợi dụng bởi vì nàng căn bản là vô dụng trí mạng độc dược cũng bởi vì hai người đã bị vây lại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 Khuôn m ặ tráng k hắn nhìn sở hạ vũ giống như cái choai choai hải tử căn bản chưa từng nghĩ đến võ công của hắn cao như thế có thể một chiêu bức lui chính mình hơn nữa hắn cuối củng cố ý dẫm ở trên vai của mình đây càng là trắng trợn nhục nhã lập tức lây tráng hắn tâm tính khuôn mặt cũng bị xấu hổ đỏ bừng khi sâu một hơi đẻ xuống trong lồng ngực huyết khí sôi trào bình phục lại phẫn nộ trong lòng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 tô sanh lại sinh ra một loại không nói ra được tin phục phản phất bất cứ chuyện gì đều ở nơi này nam nhân trong c ô n g chế phương tâm không khỏi run phía dưới chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì đ ấ y lòng lại là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài độc môn tô sanh tại thái hòa sơn bên trên độc chết sáu tên chính đạo đệ tử tin tức này giống như giống như đã mọc cánh rất nhanh liền truyền khắp thái hòa sơn lập tức chính đạo quần hùng nổi giận một cái nho nhỏ độc môn đệ tử đời hai dám lớn lối như thế nếu là không thể cầm xuống nàng bọn hắn chính đạo mặt mũi để nơi nào chỉ là khác biệt cùng quần hùng xúc động p ẫ n nộ tứ lại môn phái đổ tỉnh tá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 t r ư ơ ba trăm sáu mươi sáu ba trăm năm mươi chín chuyện cũ vô cực quan trải qua ngàn năm hưng suy chứng kiến đếm hướng thay đổi từng đi ra đế sư lãnh tụ của luân n h ư n thời khắc nguy cơ liền thái hòa cung đều bị người tiêu hủy có thể mỗi một lần nguy cơ đều giống như dục hỏa trùng sinh p h ậ t hoàng nhường vô cực quan càng ngày càng l ộ n lẫy càng ngày càng sinh cơ thiên nhiên tuế nguyệt tung dung vô cực quan đã lắng động ra tuế nguyệt cơ chí tính quan thương hải tăng điển nhạc t ư ở n g thế gian muôn màu trụ trời phong thái hòa cung trần vũ lại điện hai tên lao đạo áo xanh ngồi đối diện nhau một lao đạo không xương rộng lớn tướng mạo cao cổ thanh kỳ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 hai người dưới tay còn khoanh chân ngồi một lao đạo lao đạo ước chừng năm mươi tuổi trên dưới khuôn mặt gầy gò tấn u giật mang theo một vòng nụ cười lạnh nhạt hai mắt bình tĩnh vượt thủy l ắ n g động lấy tuế nguyện cơ t r í một bộ lưỡng nghi đạo bảo nhìn như tiên bên trong người chính là c h i ký tử đại đệ tử sắp chấp trưởng vô cực quan thanh hư chân nhân c h i ký tử huyền ký tử thanh hư chân nhân ba người này tại vô cực quan có vô thượng địa vị chỉ là khác ba người cũng không có mở miệng tính toạ bên trong từng sợi tùng hương tràn ngập ra mịt mờ như cảnh. tiên cảnh yên tĩnh bên trong đột nhiên có tiếng cười vang lên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 ba nhà lại di tạ người sử dụng tôn tạ ra có được gian nam hoài nam hai đạo nhất là giàu có tạ thành lại là hùng tài đại l ự c hạng người dưới trướng tinh binh mấy chục vạn chiến tướng như mây chiến h ạ n vô số rất nhiều người đều cho là tạ thành sắp thành thiên h ã n cổ một đế kém nhất cũng có thể chia sông m à cai trị hấp dẫn vô số hiệp khách mưu sĩ đi tới nói đến đây n g ừ n g t ạ m huyền kỳ tử lại nói tiếp sở ra thành sơn nam đạo đại tộc n h ư n trong l ậ n thế sở s ư n g dương sở thiên phong hai cha con này dựa thế đem núi nam đạo lũng hữu đạo kiếm nam đạo bỏ vào trong túi tốc độ nhanh trực khiếu người xá lưỡi sau đó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 mà huyền kỳ tử thì tiếp tục nói trên giang hồ ma giáo ủng hộ tạ gia tạ thành càng là trương thiếu dương thân truyền đệ tử bởi vì này nguyên nhân ta vô cực quan cùng thiên long trội lựa chọn liêu sở nhà đế vị chi tranh chẳng lẽ không phải đạo nghĩa chi tranh trước kia vì làm cho tống gia ra, ra khỏi sư m i n h một người một kiếm đi tới linh nam cùng tống khải sương một hồi đại chiến ép hắn cả đời không ra l i n h nam không phải vậy nào có sở ra hôm nay thì thế sợ thiên hạ vẫn một mảnh chiến loạn tại huyền kỳ tử trầm đồng thanh â m bên trong tri kỳ tử khé than thở một tiếng phía sau mở hiếu khẩu từ tốn nói nếu có cách khác sư h u n h sao lại bức tống khải sưng phát hạ thể đ ộ n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 Bởi vậy có nhẹ lay động ư ợ c l u đầu chi kỳ tử rất nhanh liền vừa cười đi ra nhìn lại đạo nhiên lại tùy ý, nói tiếp từ xưa có lời chúng tuyển nguyên bản giả được thiên hạ chỉ cần sở ra lấy được là đều triệu thị đã là chỉ còn trên danh nghĩa tạ ra lại khó bất thượng trương thiếu dương làm sao có thể dễ dàng tha thứ này cục ù n g ngu ngốc đại sư quyết chiến vương phòng núi cuối cùng ngu ngốc đại sư lấy một chiêu thắng được nhưng cũng bởi vậy viên tịch mà trương thiếu dương đả thương đạo cơ chỉ có thể ẩn lui giang hồ bây giờ huyền kỳ tử tiếp lời nói ba năm trước đây đừng quên sinh những sở hảo nghiễm lời mời tiến vào mặt bắc cùng một đại tông sư bạch ngươi quyết chiến hạ đ t núi năm tên i thiên nhân cảnh cao thủ đình phong hai người chết trận ba người trọng thương bất quá đừng quên sinh cùng sở hảo n g h i ễ cũng bởi vậy đụng chạm đến một tia đại đạo khí thế ba năm này bế quan khổ tu ừ chớ nói hai người bọn họ n à y đó quan chiến mấy người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 huyền kỳ tử nhưng cũng không phải vẹn vẹn có một thân cao tuyệt tu vi võ đạo tâm trí cũng là cực kỳ bất phàm trong nháy mắt liền đoán được ý của sư huynh không vì ngoại vật mê hoặc sắp tức là không đơn trưởng hướng c h i kỳ tử đi l i ế u nhất lễ huyền kỳ tử há miệng nói sư đệ t h ụ giáo thanh hư chân nhân cũng minh bạch sư tôn c h i kỳ tử hôm nay lời nói này ý tứ chỉ là không chờ hắn mở miệng một mặt cho nghiêm nghị l a o đạo bước nhanh đến đơn trưởng c h ắ p tay trước ngực đi lễ đạo không kỳ tử gặp qua hai vị sư huynh không kỳ tử chấp trưởng vô cực quan thần bí nhất thất tinh điện nhìn thấy không kỳ tử thanhư chân nhân lập tức đứng lên đ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 chi kỳ tử tử tốn nói tất nhiên thất vương ra xếp đặt cục chúng ta liền theo hắn y tứ vào cố tốt nhường thanh giận rõ ràng trần tất cả mang một đội đệ tử vào núi tìm kiếm tô xanh n g h e sư tôn vẹn vẹn nói tìm kiếm tô xanh thanh hư chân nhân liền minh bạch hắn y tứ đơn trưởng chắp tay trước ngực đi liễu nhất lễ rời đi chỉ là đi ra ngoài liền đụng phải một mặt tức giận hoa dương sư t h u ố c ba trăm sáu mươi che mặt sát thủ vào lúc giữa trưa thái dương sắc bén lợi hại cho dù núi cao rừng rậm tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được bức người s ó n nhiệt húng chi không ít người đang tầm đích hoảng hốt đột nhiên người được một c thanh trần tướng mạ o bình thường không có gì lạ hai mắt bình tĩnh vô thần nhưng mà có thể được biết máy móc khâm niệm tìm kiếm tô xanh từ không phải kẻ vớ vẩn theo mùi máu tươi thanh trần rất nhanh liền tìm được mấy cỗ thi thể mà nhìn thấy trên quần áo tiêu chí thanh trần lông mày đã nhíu trùng một chỗ vào núi phía trước hắn đã chiếm được rõ ràng hư sư huynh trong miệng biết được sở hạ vũ thân phận nhưng bây giờ chết rất nhiều người sợ là có người cố ý q u á y cư ngay tại thanh trần trầm tư thời điểm một đạo nhân há miệng nói sư huynh đây là chính khí các trưởng lao võ ở tân tưởng hôm qua ta còn thấy hắn theo chính khí các văn các chủ vào núi bãi kiến to lớn hoa trường l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 có thể một buổi sáng cũng không có bất luận phát hiện gì ngược lại nhìn thấy võ tân cường ngã trong vũng máu than nhẹ l i ế u khẩu khí nhạc cẩn tư lắc đầu nói không có ngược lại là võ lao đệ tối hôm qua còn tại cùng uống trà luận đạo không nghĩ tới bây giờ lại thiên nhân cách nhau để cho người ta thổn thức nói đến đây nhạc cẩn tư lần nữa đào qua bốn phía một mắt t r ư ơ n g khẩu vân đạo tô yêu nữ độc công t a n minh có thể võ lao đệ bị người một kiếm đâm thủng cổ họng liền kiếm đều chưa từng rút ra vài tên đệ tử cũng đều là một kiếm mất mạng nghĩ đến thích khách là kiếm đạo cao thủ chẳng lẽ tô yêu nữ còn có đồng đảng nhạc cẩn tư sở dĩ như thế nói、đến. là bởi vì hắn lại quá là rõ ràng võ tân cường võ công hậu thiên cao thủ định p h o n g không chút nào nhất định hắn kém sợ là tô x a n h cùng cái kia nho sam thiếu niên liên thủ cũng không nhất định là võ tân cường đối thủ thanh trần biết sở hạ vũ thân phận cũng biết hắn là thiên nhân cảnh võ công cao thủ hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm chém giết mấy người chỉ là thanh trần đấy lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút trâm m ặ t p h ú t chốc thanh trần nhưng là chuyển hướng lại nói đạo hay là trước tìm được tô x a n h lại nói nhạc sư minh muốn hay không cùng đường nhìn qua ngã trong vũng máu võ tân cường nhạc cẩn tư thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt hắn trấn kinh cuối cùng là gật đầu nói cũng tốt tiểu hạo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 nhạc c ẩ n tư còn như vậy chớ đừng nói chi là một đám phổ thông đệ tử mấy tên đệ tử trực tiếp bị tên n ỏ bắn thủng lẩm bẩm b ư ớ c lên tiên huyết kết trận trong tiếng hét vang thanh trần chân nhân phi thân lên huy động trường kiếm nào về phía đột nhiên xuất hiện thanh y người bịt mặt chỉ là nhìn thấy người bịt mặt trong tay hoành đao trong mắt dị sắc trợt lóe lên đầu tiên là trong quân mới có tên n ỏ bây giờ lại là trong quân thường gặp hoành đao chẳng lẽ là là thất vương g i a thủ bút tâm tư chuyển cái không chắc thanh trần chân nhân trường kiếm trong tay lại không có bất luận cái gì dừng lại trường kiếm giống như một đạo trường hồng đâm vào h à n h đao bên trên nhìn trong nháy mắt liền có ba.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 vô cực người xem đệ tử còn có thể mượn lưỡng nghi tứ tượng trận cùng thích khách che mặt đánh hòa nhau mà phái hoa sơn chúng đệ tử lại không có may mắn như vậy phái hoa sơn vốn là chết ba bốn còn có hai người bị tên n ỏ gây thương tích đang lừa mặt thích khách hành đao phía dưới cơ hồ không có sức hoàn thủ rất nhanh lại làm mấy người chết đi còn sót lại ba bốn tên đệ tử còn tại đau khổ chống đỡ l ấy mà còn phải nhờ vào vô cực quan đệ tử chiều cố phát g i á c được một màn này nhạc cần tư lên cơn giận dữ hét dài một tiếng hậu nhất đội linh động phiêu giật kiếm pháp đại khai đại hợp như hoa sơn chi hiểm trở chi vĩ nạn hướng về thích khách che mặt đẻ đi Nghe được nhạc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 t r ư ờ nhạc g k i cẩn g tư a có thể cảm nhận được hành đao lên sắc ý chỉ là bây giờ hắn như thế nào chịu cùng sát thủ này lấy mạng đổi mạng không trần trờ chút nào lui lại nhưng vẫn là hơi trở một chút nhìn chằm chằm nhạc cẩn tư che mặt sát thủ lộ ra một tia lanh khóc ý cười trên cánh tay lại có một chi tụ tiên bán ra tốc độ cực nhanh như một đạo hàng quang trợi hiện như thế chấn động tâm thần người ta trong nháy mắt liền bắn vào nhạc cẩn tư bà vay đau đớn k ị n h liệt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 nói ế u xuất muốn, quan muốn phẫu thuật, là lại lần ngoài này. nhạc môn nhất định giang công vương giang không vạn vạn không động n chủ phải cho hồ phi thất hồ khai phải đạo, cực cái cầm cử một vô đi ta trừ đao ý ra vậy sẽ đến đây ngừng lại rõ ràng hư chân nhân lại nói tiếp thất vương gia sở dĩ chấp trưởng thiên vệ là v ì diệt trừ ám ảnh cho nên đệ tử lo lắng lại ám ảnh trong bóng tối sắp đặt nếu là lại xuất ngoài ý muốn sợ ta vô cực q u a n sáu rõ ràng hư chân nhân mặc dù không có nói rõ đám người cũng hiểu được hắn ý tứ trước kia ngọc cơ tử xâm nhập hoàng cung khiến võ đế bỏ mình chuyện này bọn hắn thế nhưng là lo lắng thời gian thật dài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 n h ư n rõ ràng hư chân nhân đối với sư phụ giải dị thường tinh tường phát giác hắn nụ cười ở dưới bất đắc dĩ 369, khe núi gặp đẹp dọc theo che mặt sát thủ rời đi phương hướng, thanh trần chân nhân hòa nhạc tư lao nhanh lại cẩn thận truy tùng, linh động thân thể, liền chim chóc chưa hù chạy ở giữa, thanh trần chân nhân đột nhiên phát giác được cái gì lập tức quát lên, cẩn thận. Há miệng đồng thời, thanh trần chân nhân hơi nhung chân, cả người phóng lên trời tránh núi trần cẩn cẩn tung, động liền từng trần lên, cẩn miệng đồng trần người lên rời đi lại giữa, giác cái trời gặp gì mặt đẹp lập đều đột được dọc dọa. Cực tốc tức cả sát tư truy quát lao ở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 nhìn g ĩ tới đ â hai người lựa chọn thoát đi che mặt sát thủ lập tức vùng đ a o hướng liêu thợ tới bây giờ mấy người lại không thể bảo trì trận hình mà thanh trần chân nhân nếu là chính là cái này kết quả không có chiến trận chỉ huy thanh trần chân nhân hòa nhạc cận tư mới miễn cưỡng ngăn t h ở che mặt sát thủ tiến công giữa khu rừng chiến đấu đứng lên nhìn thấy tình hình như vậy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 chỉ là sau lương trường đao đã không tránh được mỹ hệ nở chạm tại thanh trần chân nhân trên bờ vai đau đớn kịch liệt thanh trần chân nhân tinh tường nghe được hoành đao xương g ã y tiếng vang d ò n dọn dã lập tức khuôn mặt cũng là một hồi v n mẹo nhưng thanh trần chân nhân cũng không dám có bất kỳ dừng lại mượn sát thủ một đòn mánh liệt sông về phía trước xông ra cái này tất sát c h i cục thanh trần chân nhân một cái hô hấp ở giữa bình phục lại trong ngực k h u ấ y động mượn thân pháp sắc bén du tẩu tại hai thanh hoành đao ở giữa tuyệt không cùng hai người ngạch bính mà liền tại cái này thời gian cực ngắn thanh giật đã hướng liêu thượng tới nhìn sư đệ thanh trần bị che mặt giết người chặt một đ cấp bách như liêu tinh hướng liêu thượng lưu lưu tới, trường i k ế mặc trong tay như trên trời tinh hướng hai tên giờ rơi như hàn hướng xuống. giờ hai bây m dù đang tránh né chính đạo chư phái truy kích sở hạ vũ hòa tô xanh nhưng cũng t h o ả i m á i nhàn nhã nói là dạo chơi thái hòa sơn cũng không đủ bất giác ở giữa trời chiều liền muốn tây phía dưới nhìn s á c trời một chút nhìn lại một chút phía dưới trong sơn cốc dấu ở rừng rậm giữa đạo c ó n h ỏ sở hạ vũ tinh thần khẽ động liền có chú ý há miệng nói đi tá túc một đêm tô xanh đầu tiên là xứng sở lập tức liền lại nhịn không được hé miệng nở nụ cười há miệng nói bản cô nương đột nhiên phát hiện ngươi so với ta còn bị n g ợ m nói như thế nào mê hoặc đám người tự lo nợ nụ cười sở hạ vũ từ tốn nói bản vương cần gì phải che giấu sở hạ vũ lời tuy bình thản trong đó lại có không che giấu chút nào bà khí mà tô xanh suy nghĩ một chút thật đúng là như thế không tự chủ được gật gật đầu nhưng là hẽ m ộ n g nói nhìn có chút không thấu ngươi đang khi nói chuyện tô xanh lại là nợ nụ cười cất bước cùng tại sở hạ vũ sau lưng nhìn như gần ngay trước mắt sơ cốc hai người thi triển khinh công cũng đi một khắp đồng hồ công phu nhưng mà nhìn thấy trong cốc cảnh trí hai người trước mắt cũng là sáng lên quần sơn vờn quanh hình thành yên tĩnh trong g ũ cốc giá cây theo chỉ đầm thế núi rắc rối khó gỡ suối nước tại cây rừng bên trong ố n lượn lưu chuyển cạnh suối bà bà mẹ t r ồ n g cây c ô i ở giữa thấy ẩn hiện mấy gian nhà gỗ nhỏ mà suối nước từ vòng qua trước nhà lưu đến cốc khẩu tạo thành trong suốt trì đầm lại đổ cốc bên ngoài đ a i thảo lưu bích nước chảy hoặc đoạt tả xuống hoặc phân cấp bay xuống thủy kích ngon thạch tạo thành vô số dòng nước lượn vòng bắn lên động lòng người cảnh tượng chính là mặt trời chiều ngã về tây thời khắc tiểu cốc đắm chìm trong d á n g chiều bên trong khắp núi lá xanh rừng tầng tầng lớp lớp như nhiễm t ừ n g trận gió lạnh thổi qua bách điệu cúng g e o vang tươi mát chi khí thấm vào g i gan nghe nước chảo vũ tại một hít một thở ở giữa càng là qu chìm đắm trong núi này thủy tri ở giữa thời khắc này chính là tô xanh tiểu ma nữ này cũng có chút sợ hai thản phục thiên nhiên q u ỷ phủ thần công chỉ là nhãn châu xoay động cả cười đứng lên há miệng nói thất công tử ngươi nói bên trong sẽ có hay không có cao nhân tuyệt thế chúng ta cái này gọi là không gọi tự chui đầu vào lưới nghe tô xanh như thế nói đến sở hạ vũ cũng có chút buồn cười thế nhưng chỉ là buồn cười tự lo n ở nụ cười há miệng nói cao nhân đi khẳng định có cao nhân phong độ sao lại khó xử hai người chúng ta lạc đường người thổi phu một tiếng tô xanh càng là thất thanh nợ nụ cười nháy mắt nợ rộ nụ cười như thế động nhân tâm hồn chính là sở hạ vũ cũng thấy s ư ớ n g s ở đáy lòng mừng rỡ tô xanh khanh khách một tiếng phía sau nhảy cả t ư ơ n g đi vào dọc theo sông mà lên trong sông tảng đá lớn từ đáy nước bốc lên hoặc như mài bùn hoặc giống như bàn bông thanh tuyền trên đá qua cá con kết bạn bơi tràn ngập tự do thoải mái không nhiễm trần tục ý vị nhảy vọt tại trên tảng đá tô xanh tiếng cười giống như nước sông này rửa sạch đá hào hào âm thanh vui sướng thanh t ị n h chỉ là đột nhiên nhìn thấy phía trước đạo thân t n h kia tô xanh nhưng là sửng sốt một chút một đạo bào màu xanh nữ từ hai chân ngâm ở trong nước sông mặc dù không nhìn thấy tướng mạo nhưng mà vai như lao tước eo như h ạ làm cơ như mơ lông một đôi lăng ba chân ngọc ở giữa cẳng có con cá c u ố n quanh nghĩ đến là nhất tuyệt vẻ đẹp người nên phát giác khách tới ngoài ý mớn đạo bào nữ tử vừa nghiêng đầu lại lộ ra nàng dung nhan tuyệt thế mặt ngưng nam mỡ môi như điểm anh mày như mực vẽ thần như thu thủy không thi phấn trang điểm mà màu sắc như ánh bình minh ánh tuyết không mang đồ trang sức càng lộ vẻ thật thuần phát làm thiên sinh lệ c h ấ t ngồi ngay ngắn n g oan thạch phía trên loại kia trung linh thần vận như xuất thủy nữ thần quả thật có thể nói là thanh thủy xuất phủ dung tự nhiên đi hoa văn trang x ư c nhìn thấy tô sanh vị này khách không n g i mà đến đạo bào nữ tử cũng có chút giật mình chỉ là nhìn thấy s Cảm thấy đang tại nịch nước tự có chút chưa cái mặt một một thấy tại tự bất trên từng nhã, xinh hiện nghĩ nhường này đang đẹp đỏ đỏ gương lên vòng ứng, vòng ứng, lại sở hạ vũ cũng à ngày càng n g mê mội. Sở hạo v c ũ coi như thường thấy mỹ nhân mưu vật đoan trang hào phóng tống nguyện tiểu gia bích ngọc b í c h dĩnh hồn nhiên khả ái phương ngọc bình chân như vại b á nhã thục nữ tài hoa trần phương phi băng cơ ngọc cốt thương ngọc chính là bên cạnh thân tinh linh hoạt bát tô xanh cũng là hại nước hại dân chủ nhưng mà nhìn thấy nữ tử trước mắt sở hạ vũ vẫn là đổi tới một loại kinh diễm càn dỡ ánh mắt thằng tương đạo bảo nữ tử nhìn sắc mặt đỏ b n g vẻ đẹp của nàng phản phát xuất thủy thân nữ giống như không có cú lan nhất là một đôi trong mắt tinh khiết giống như chạy xuôi nước sông phản chiếu lấy trời xanh mây trắng lạnh nhạt thần sắc giống như trong sông thạch nước chạy cọ rửa làm nàng càng ngày càng mật mà tô xanh đã sớm phản ứng lại nhìn qua một mặt si mê sở hạ vũ tô xanh càng là thổi phù một tiếng bật cười lẹ lưới nói có phải hay không lại động lòng hòa tâm đại la b ậ c tô xanh tiếng cười trong nháy mắt liền hai người giật mình tỉnh giấc bất quá thần sắc lại trở nên khác nhau sở hạ vũ chẳng những không có bất luận cái gì ngượng ngủng thậm chí chưa từng thu hồi ánh mắt chỉ là khác trong ánh mắt có không che giấu chút nào tán thưởng trên mặt cũng treo lên một vòng thong don nghe được tô xanh mà nói đạo bào nữ tử không khỏi một xấu hổ có thể tu đạo nhiều năm lại thiếu kinh thế chuyện một cái hô hấp ở giữa liền khôi phục lại bình tĩnh đứng dậy một tay chắp tay trước ngực hướng hai người đi liễu nhất lễ đạo bào nữ tử há miệng nói xin hỏi hai vị thiếu hiệp tôn tính đại danh tại sao đến đây song khe nước không chờ sở hạ o vũ trả lời tô xanh nhãn châu xoay động c ư ờ i khanh khách nói nguyên lai đây là s o n g khe nước à? chúng ta sư huynh n ộ i dạo chơi thái hòa sơn phong cảnh quá mức tú lệ đã sớm lặt đường không biết thần tiên tỷ tỷ có thể hay không ngủ lại chúng ta một đêm đâu lợi đến cuối cùng tô xanh càng là làm ra cái rơi lệ ướt á p bi không phải vậy huynh mội chúng ta cũng chỉ có thể màn trời chiếu đất hoặc là nhìn thấy tô xanh trên mặt cầu khẩn hoặc là nhìn sở hạ vũ lông mày rõ ràng mắt chính khí độ bất phàm đạo b à o nữ tử cuối cùng là gật gật đầu lập tức tô xanh đại hỷ hướng đạo b à o nữ tử cười nói liền biết thần tiên t ỷ t ỷ là người tốt không biết t ỷ t ỷ có thể hay không cáo chi phương danh h ắ c h ắ c ta sư huynh thế nhưng là động lòng lập tức sở hạ vũ cũng thẳng tắp nhìn chăm chăm đạo bảo nữ tử muốn biết nàng là không sẽ đáp lại ba trăm bảy mươi ba trăm sáu mươi ba con nữ như linh nghe được tô thanh thanh trêu chọc đạo bảo cô gái thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào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 nhưng mà chẳng kịp chờ hắn há miệng tô thanh thanh đã cười chạy nẻ rời đi thậm chí còn hướng sở hạ vũ đắc ý làm một cái mặt quỷ thấy vậy sở hạ vũ lắc đầu cười cười cất bước cùng liêu thượng đi bước nhanh đuổi kịp khổng nhược linh tô thanh thanh cười hỏi tỉ tỉ một mình ngươi ở tại nơi này sức gốc cũng không vượt khổ quét mắt tô thanh mặt xanh lên nụ cười nhất là trong đó không còn che giấu n ị c h ngợm khổng nhược linh đáy lòng sinh ra vẻ hào cảm há miệng đáp đây là sư tổ tĩnh tu chi địa chỉ là trước đó vài ngày sư tổ có việc ra ngoài ngày mai chính là rõ ràng hư sư bá đang vị đại điện nghĩ đến sư tổ cũng nên đã trở về gật gật đầu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 khổng nhược linh nhẹ dọn g nhà đạo hai vị tùy tiện ngồi đang khi nói chuyện khổng nhược linh nhưng là đi vào hậu thất mà ra tới thời điểm trên chân ngọc đã nhiều đôi giày trong tay càng l à ôm ấm trà t h ủ y vì hai người châm trà đồng thời khổng nhược linh h á m i ệ n g nói đây là phía sau núi nước suối cực kỳ ngọt hai vị nếm thử đổ liễu thanh tạng sở hạ o vũ nâng trung trà lên trụ liễu khẩu ngọt mát bất giác ở giữa liền đem cả chén nước uống vào làm khổng nhược linh lần nữa đem nước đầy bên trên sở hạ vũ thong don nợ nụ cười háo i ệ m nói khổng cô nương chớ khắc khí ngươi cũng ngồi đúng xin hỏi khổng cô nương thế nhưng là khổng lao tiên sinh hậ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 tức giận khổng nhược linh đã sớm xem thấu bọn hắn cũng không lộ ra làm hại nàng bên trên nhảy xuống thoát ra hết xấu cho nên tô thanh thanh đối với lô bất phàm không chút khách khí nghe khổng nhược linh nhớ mày có thể cuối cùng không có xuất khẩu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ muốn nghe hắn rằng giải ba trăm bảy mươi mốt đệ tam chương sáu mươi b ố thiết lập ván cục tại hai người chăm chú sở hạ vũ phất tay nói không cần nhìn ta không biết lập tức khổng nhược linh cùng tô xanh đều đưa mày nhân lại chỉ là thần thái lại khác nhau cho dù những mày khổng nhược linh vẫn như c ũ tràn ngập thần vận loại kia không dính hổng trần đạo nhiên khí tức thật đúng là giống như cự câu n khổng nhược linh linh vận、so、sánh, tô xanh giống như cái hoạt bát đáng yêu tiểu mùa, thậm chí hướng măn nói, ngươi cũng không biết, nói thế nào cả hai có liên quan. Sở hạo vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn thong rong tin, chầm nói, đoán. g kỳ hoạt thậm chí hạo thẻ thế hai hạo khỏe hơi hơi lưới, cái cực cả có chầm c lại lại tiểu mội mội, biết, dãi vũ vũ so sở Sở tô bắt bất tự yêu trả lời này lệnh hai người lại là s ư n g sở tô xanh càng là cười khanh khách đứng lên thậm chí có chút đắc ý hướng khổng nhược linh cơ cơ quyền mà sở hạ vũ thì tiếp tục nói ác quỷ làm ra hiện giang hồ phía sau giết chết phần lớn là giang hồ danh túc hát bạch hai đạo đều có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 tạm thời không đ ể cập tới người hhh l i ê u thanh tô xanh lơ lên nói ngươi quên gốc cô nương tu luyện cái gì đ ộ c kinh t h ở nhỏ liền ngâm mình ở độc d ư ợ c bên trong trên thân độc d ư ợ c này ta phần lớn h ư ở n g qua liền cùng các ngươi ăn kẹo không sai biệt lắm sở hạ o vũ đầu tiên là xứ sở lập tức liền nhịn không được cười lên đạo ngươi a kéo dài thanh n â m bên trong sở hạ o vũ lại không tự chủ được giơ cánh tay lên vớt vớt đầu của nàng lập tức giống như lại cảm thấy động tác này quá mức thân mật vội vàng thu tay v ề mà giờ k h ắ c này khổng nhược linh đã vòng trở lại trong tay l ờ nói cầm một bản sách cổ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 đêm đã khuya tìm kiếm một ngày chúng hiệp sĩ nhao nhao trở về quá hợp chấn chính là hoa dương chân nhân mặc dù không cam l ò n g cũng quay trở về thái hòa cung thái hòa sơn núi cao rừng rậm muốn tìm kiếm một người không khác mò kim đáy biển nếu là gặp lại tập kích e rằng còn muốn có người tử vong chỉ có thể chờ đợi ngày mai trụ trời núi thái hòa cung lâu c á t mọc lên như rừng bạch vân lợn lờ Lợ, tại dưới ánh trăng sáng trong như tiến cảnh chỉ là tiên cảnh phía dưới từng đội từng đội đệ ộ i đ tử x e n kẽ mà qua tuần đi ở thái hòa cung bên trong đề phòng s ô n nghiêm rất sợ có kẻ gian tử l ẹ vào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 võ đạo khó tiến thêm nữa trường kiếm càng ngày càng gần bên trên hơi nước trắng mịt mở kiếm mang ở nơi này trong đêm tối lại như thế nổi bật nhìn chăm c h ă m đen ảnh nhân sở hạ vũ cuối cùng là có quyết đoán bàn tay đột nhiên dùng sức đem lỗ nhược linh trên bờ vai tên n ỏ rút ra vung hướng hắc y hệ nhân mà cùng lúc tô xanh huy động thủy thủ công liếu thượng tới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lại đối với sở hạ vũ thống hạ sát thủ người áo đen tô xanh đầu tiên là sức sở lập tức liền huy động thủy thủ công liếu thượng đi không có chút nào cân nhắc người q u ầ áo đen võ công duy chỉ có suy nghĩ ngăn hắn phút chốc bất quá thật đúng là làm được đối mặt nh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 máu tươi này hóa thành một đạo huyết tiễn xả hướng hắc y thì người bị mặt mặt bắn ra huyết tiễn tô xanh vốn còn muốn thấy kết quả nhưng mà hai mắt tối sầm ngã xuống không rõ sống chết nhìn thấy tô xanh phun ra huyết tiễn nhất là độc môn đệ tử tu luyện độc kinh trong máu mang theo kịch độc hắc y thì m ô n g mặt người cuối cùng cũng có qua một k i a biến sắc võ đạo tuy cao hắc y thì m ô n g mặt người cũng không dám dùng tay không đi đón huy động ống tay áo c u ố n lên một cỗ kình phong đón lấy huyết kiếm đồng thời huy kiếm chém về phía l ỗ n g ư c linh canh đồng y thì mong mặt người lại huy kiếm chém về phía tô xanh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 nhìn sát trời tỏa sáng hãy yi ầm ô n g mặt người tinh tưởng không thể kéo dài nữa húng chi hắn đã cảm thấy thể nội có độc tố lan tràn hắn mặc dù không sợ tô xanh xương độc có thể đón đỡ tô xanh lấy tiên huyết ngưng tụ thành huyết tiễn ống tay áo đều bị ăn mòn rách tung tóe thời khắc này cuối cùng cũng có độc tố xuôi theo bàn tay xâm nhập k i n h mạch k h i sâu một hơi hãy yi ầm ô n g mặt người ngạnh bức sở hạ vũ một cái ngạnh bính phía sau n g ợ n lực phản chấn nhảy lên thật cao sau đó trọng trọng một kiếm chém xuống càng hướng xuống hàng kiếm của người quần áo đen thế càng chậm nhưng mà trong đó uy thế như kinh hoàng tiên uy th sở hạ vũ làm sao có thể không minh bạch người bịt mặt ý nghĩ trong lúc hô hấp đệ xuống thể nội huyết khí sôi trào sở hạ vũ rút kiếm nên l i ế u thượng đi muốn đang lừa mặt người khí thế trèo đến đỉnh phong phía trước mạnh bính một chiêu này sở hạ vũ tốc độ tật nhanh trường kiếm như chuồn chuồn l ư ớ t nước vô cùng hơi hợt chọn đang lừa mặt người tùng văn kiếm bên trên lập tức kiếm của người bịt mặt thế kết kết ngừng chỉ là chọn lực đạo đem sở hạ vũ trong tay bách luyện tinh cương trường kiếm áp thành công mà cùng lúc c ẳ n có một cố lực đạo to lớn thẳng bức sở hạ vũ mà đi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 cùng ta vô cực quan có liên quan ha ha ai có thể nghĩ tới ngọc cơ tử sư minh càng là triệu thị hoàng tộc hậu nhân khổng nhược linh đầu tiên là s ứ c sở mà lấy lại tinh thần mở lớn miệng lại nói không ra lời tới cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài lắc đầu khổng nhược linh trương khẩu vấn đạo sư tổ thật sự không cách nào tránh sao lạc hà tiên tử đầu tiên là lắc đầu lập tức trên mặt liền hóa thành kiên định trầm giọng nói sư tổ không biết bất quá ta vô cực quan đệ tử có việc nên làm có việc không nên làm ta đây liền đi thái hòa cúng đem hết thẻ cáo chi sư minh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 trong mắt nổ bắn ra hai đạo quan mang trọng trọng gật đầu một cái ba trăm bảy mươi lăm ba trăm sáu mươi tám đại điện bắt đầu sáng sớm trời có chút tỏa sáng thái hòa cũng đã công việc lưu đủ lên hôm nay là thanh hư chân nhân tiếp nhận vô cực quan trưởng môn đại điện sẽ có vô số tiền bối danh túc giang hồ thiếu hiệp đến đây xem lễ thậm chí triều đình tứ đại thế g i a đều sẽ tới nhân đạo trúc không được phép mảy may qua loa theo thời gian trôi qua đến đây vô cực quan trúc mừng càng ngày càng nhiều qua giờ thìn ước chừng trăm trượng quá cực lớn chàng đã l ạ kín người hết chỗ những người giang hồ này tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ cẩn thận đàm luận cái gì có thể chủ thể đương ề không có gì hơn hai、cái. thanh h gì có cái, chân có nhân nhận xanh điện, nữ này. tiếp tô tiểu đại lại đ là ma ư nhiên trong đó cũng không ít vô cực quan đệ tử xen kẽ trong đó vô cực quan có thể tên c h ấ n ngàn năm cũng không phải là chỉ là hư danh mỗi đ ờ i đệ tử đều phải rời núi rèn luyện có thể nói giao hữu khắp thiên hạ cùng người quen trào hỏi cũng coi như là vui vẻ hòa thuận một bộ hài hòa hình ảnh đột nhiên có tiếng kêu to vang vọng toàn bộ quảng trường đạo thiên long chùa liễu nhân thánh tăng đến đây chúc mừng theo một tiếng quát to này to lớn quảng trường trong nháy mắt t i ế tĩnh lại phần lớn quay đầu nhìn qua nhìn phía bởi vì thánh tăng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 đem chuyện hồi sáng này nói cho bởi vì hướng dịch nguyên tử chắp tay trước ngực đi liễu nhất lễ thanh hư chân nhân cũng không nói nhảm nói thẳng liễu nhân sư h u n h chúng ta vừa nhận được tin tức nói thất vương gia trọng thương không rõ sống chết lý mục lý tương quân xuất lĩnh huyết vệ chạy tới hơn nữa chuyện xảy ra tại s o n g khe nước lạc hà sư thúc c ầ n c ư chỗ khoảng không máy móc sư thúc đã chạy tới nghe nói thất vương gia s ở hạ vũ trọng thương không rõ sống chết liễu nhân nụ cười trên mặt cuối cùng ngừng tạm trong mắt càng có hảo quang lõi lên kể từ thất vương gia bước vào quá hợp chấn hắn liền lấy được tin tức được biết tô sanh độc chết chính đạo đệ t ử hai người thoát đi hiện trường liêu nhân ý nghĩ đầu tiên chính là âm mưu lấy sở hạ vũ thân phận cùng tâm tính sao lại vô duyên vô cớ giết bọn hắn mấy cái bất nhập lưu gia hỏa còn thoát đi hiện trường vậy cũng chỉ có một lời giải thích có người hãm hại sở hạ vũ sở hạ vũ cố ý vào cuộc muốn dụ hắn đi ra bây giờ mặc dù đưa tới người giật dây nhưng cũng làm hắn bản thân bị trọng thương không rõ sống chết bây giờ tạm dừng không nói sở hạ vũ sinh tử hắn tại thái hòa sơn t ụ thương vô cực quan như thế nào thời quan hệ nghĩ tới đây liêu nhân làm sao không minh mạch hắc thủ sau màn cuộc này không chỉ là vì sở h còn có cực quan, đó vô sau là gật i a n g h gật cái đầu liễu n nhân hám ạ nghiệm nói l nếu là lý tương quân đưa tới tin tức nghĩ đến còn có quay lại chỗ trống hơn nữa vẫn tăng mặc dù chưa từng thấy qua thất vương ra lớn là người nghĩ đến người hiện tự có thiên tướng bây giờ chi kỳ tử trên mặt cuối cùng hiện ra một nụ cười đạo hiện lên sư đệ ngươi cắt một a nói đến đây n g ừ n g lại chi kỳ tử nhìn phía thanh hư trân nhân đạo thanh hư giờ lành đem đến ngươi đi chuẩn bị đi chư vị sư đệ đều đi ra ngoài gặp khách chớ gọi giang hồ nói ta vô cực quan giá đỡ đ ạ i không h i ể u đạo đại khách vô cực quan những điện chủ này trưởng lão cái kia không phải trải qua sòng gió lại nhìn quán chủ chi kỳ tử bình tĩnh như thế cho dù lo lắng cũng dằn xuống đáy lỏng thu thập xong cảm xúc đám người hướng quán chủ chi kỳ tử dịch nguyên tử tuệ nguyên tử đi phía sau nhau nhau rời đi rất nhanh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 chi kỳ tử lắc đầu đáp thánh giáo đến đây dự lễ cung trường lão ngày hôm trước hắn phái một đội đệ tử vào núi quấy dối lại không có đỉnh tiêm cao thủ chỉ là gây ra hỗn loạn thôi đều ở đây thất tinh điện dưới sự giám thị tuệ nguyên tử lại nói tiếp ma giáo từ trước đến nay quỷ dị nói không chừng biết cái gì đem tin tức nói cho hắn biết xem hắn có gì phản ứng chi kỳ tử gật đầu nói thiên rít gào sư đệ đã đi nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có kết quả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 hướng mấy người đi liễu nhất lễ ô máy móc hám i ệ n g nói trưởng giáo sư m i n h hai vị sư bá tàng kiếm sơn trang cũng không có thất vương ra t i n t ứ c bất quá, quá quách nhị trang chủ ngược lại là cười nói ta vô cực quan không hổ là ngàn năm đại phái nội t ì n h thâm hậu lại có nhiều như vậy giang hồ đồng đạo đến đây xem lễ hán tàng kiếm sơn trang căn bản không cách nào so nói đến đây n g ừ n g lại ô máy móc chuyển cầu nói quách t r ạ c h tinh nhìn như thuận miệng nói lao đạo nhưng là càng nghĩ càng khả nghi sư m i n h ngươi cái này chuyển vị đại điện sợ là năm sáu ngàn người phun lên ta thái hòa sơn lập tức huyền cơ tử bình tĩnh trong mắt có quan mang văn qua hám nghiệm n ó sư, mình, sư thúc,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 thanh hư chân nhân vừa vặn xuyên qua quá cực lớn c h à n g đi đến chân vũ cửa đại điện ngẩng đầu nhìn về phía đang nối đuôi nhau ra chi ký tử huyền cơ tử cùng dịch nguyên tử t u ệ nguyên tử nhị lão quảng trường đám người người nào không biết chi ký tử huyền cơ tử hai người đại danh cho dù chưa từng thấy qua cũng có thể đoán được nhưng nhìn thấy dịch nguyên tử t u ệ nguyên tử hai vị này tóc bạc hoa dâm lão giả không thiếu tiền bối danh thúc thế nhưng là lấy làm kinh hãi t â m t h á n vô cực quan thật đúng là ngọa hổ tàng long thơm bất khả chắc ca làm chi ký tử huyền cơ tử dịch nguyên tử, tuệ nguyên tử đứng vững thanh hư chân nhân lập tức quỳ xuống rất cung kính bài nói vô cực quan thứ hai mươi bảy đợi đệ tử thanh hư bãi kiến sư tôn sư tổ bãi kiến vô cực quan liệt vị sư tổ thanh hư chân nhân âm thanh cũng không lớn n h i ê n g réo r ắ c âm thanh lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong thai chỉ là không đợi trưởng giáo c h i kỳ tử mở miệng có cả cả tiếng cười v ă n g lên lệnh không ít người cũng vì đó biến s á c có chút bất thiện nhìn chằm chằm ma giáo c u n g k i ề u chỉ là cũng không ít người lộ ra thú vị tia sáng giống như trở lấy xem kịch suy nghĩ một chút cũng phải ma giáo cùng vô cực quan thiên long chùa vốn là một đôi sinh tự hoàng gia tranh đấu mấy ngàn năm mà không thôi hôm nay là thanh hư chân nhân tiếp nhận đại điện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 cung cựu tự nhiên c h ủ ý đến rồi mọi người thân sắc có thể phách lối khí diễm chẳng những không có mảy may thu liễm tùy ý ô m quyền hướng chi kỳ tử đi l i ế u nhất lễ đạo lao tàm bao không không chi kỳ tử lao đạo lao phu có việc chỉ hoan tới chậm ngượng ngùng à. trong miệng nói như thế nhưng nhìn ánh mắt của hắn nào có một điểm ngượng ngùng hắc hắc cười mờ ám hai tiếng cung cựu quay đầu nhìn qua thanh hư chân nhân nói không có đánh quáy chuyện tốt của ngươi à. tục n ữ nói nhân sinh tam đại vui đêm động phòng hoa trúc tên để bản v à lúc hắn quê hương gặp bạn c ủ chi ân ân lao đạo ngươi chuyên tâm tu đạo chưa từng cưỡi vợ cũng chưa từng thi trạng nguy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 c u nào g n đó hôm nay t h ế n h ư n g l à tới đánh xì dầu tham gia n á o n h i ệ t ha ha sau. Trong tiếng c ư ờ i lớn, c u n g c i u c à n g la l u i sang một bên, m à t h ấ y c ả n h này, không ít người đều có chút giật mình, giật mình c u n g c i u t h ậ t không ngờ đ ầ u v o i đ u ô i c h u ộ t nhưng không cực quan một đ á n g để c h ủ t r ư ở n g lao trong mắt đều có hào quang len, ó l ê h ắ n c u ố i c ù n g câu nó i kia, t h ậ t đúng là ý v ị thâm trường a c h i k y t ử sắc mặt c ũ n g không có bất kỳ b i ế n h ó a nào, vẫn như cũ mang theo nụ cười nhãn h ạ t thậm c h í h ư ớ n g c u n g c i u g ậ t đ ầ u mơ kai. Nin thấy cheeky từ khi đô tốt, hào đô lượng, chẳng tay check có thể thông lĩnh chỉnh đạo của hùng. Tu có kung k thanh hư chân nhân tiếp nhận đại điện vẫn như cũ cực kỳ thuận lợi phi thường náo nhiệt nhưng là làm chi kỳ tử đem đại biểu vô cực quan trưởng giáo thân phận chân vũ kiếm giao cho thanh hư chân nhân thời điểm lại có tiếng hét lớn vang lên đạo cấm quân lý tương quân đến d i o rắc t ấ m thanh trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người không khỏi nhìn về phía một thân màu đen giáp vị lý mục tay cầm hoành nao lý mục tại bốn tên huyết vệ đồng hành từng bước một đi lên quá cực l ớ n tràng hướng đi chân vũ đại điện tuy chỉ có năm người nhân trình tệ bất chân sắc khí nồng đậm cuốn lên tư thế hào hùng khí thế cho người ta sắc bén không thể đỡ cảm giác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 chi kỳ tử lao thần tiên n g ư ơ i cái này vô c ự c quan thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện à. nghe ra lý mục trong lời nói trầm trọng chi kỳ tử cười khổ một tiếng nói lý tương quân không biết thất vương gia bây giờ nơi nào Dương mắt lạnh leo chi kỳ tử lý mục trầm giọng nói như thế nào chẳng lẽ còn nghĩ lần nữa hành thích vương gia nhà ta lần này không chờ chi kỳ tử há miệng có lao đạo lệnh giọng nói làm cản nhà ta quán chủ mặc dù không tại triều đường n h ư n thấy thiên tử cũng không cần bị xuống n g u y ê một cái đang ngũ phẩm tướng quân cũng dám đối với ta nhà quán chủ bất kính mở miệng là thuần dương điện, điện chủ dương kỳ tử dương kỳ tử g á người khôi n g â ngăm đen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 đây là m u ố n đậu thủ ngươi vô cực quan thật to gan tại lý mục lời nói lạnh như băng âm thanh bên trong dương kỳ tử tiến cũng không được thối cũng không xong lui lại h ắ n dương kỳ tử vô cực quan mặt mũi để nơi nào nhưng nếu đi tới phía trước là thân mang khôi giáp tướng quân nếu là ở dưới con mắt mọi người đậu thủ thật là liền không có quay lại đường sống hơn nữa dương kỳ tử đột nhiên phát hiện chính mình nói cũng không phải không nói cũng không phải chỉ có thể dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm lý mục cũng may bây giờ một tiếng yếu ớt thở dài vang lên đạo sư đệ trở về lý tương quân tạm thời bất giận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 ba trăm bảy mươi bảy ba trăm bảy mươi hỗn loạn nhìn lý mục lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt thậm chí châm chọc chi ký tử không ít người đều trận tròn mắt mà quan vô cực quan chúng nhân cả đám đều ánh mắt bất t i ệ n nhìn chằm chằm lý mục mặc dù không quay đầu lại chi kỳ tử cũng có thể phát giác được trong mắt mọi người phẫn nộ phất tay ra hiệu đám người an t ĩ n h lại chi kỳ tử tồn nói cái kia không biết lý tương quân đến đây ta thái hòa cung đến tột cùng ý gì làm chi kỳ tử d ấ t lời phía dưới một lao đạo áo xanh tiếp lời vấn đạo còn có không kỳ tử sư đệ đâu lần này nói chuyện là ngọc hư điện thiện kỳ tử thiện kỳ tử sắc mặt bình thản đ ạ m nhiên hai mắt bình tĩnh t h ô n g thúy cầm trong tay phất trần nhìn lại tiên phong đạo cốt rất có xuất trần cảm giác theo thiện kỳ tử mà nói g ư ơ n g á y móc lần nữa mở miệng quất lên đối với không kỳ tử sư huynh đâu đang lúc mọi người chăm chú lý mục thần sắc càng, ngày càng băng lãnh.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 nhìn qua lý mục từ đưa ra thất vương gia có chút giao tình quách trạch tinh ô m quyền vọt lên lý mục đi l i ế u nhất lễ đạo quách mộ gặp qua lý Tương Quân. Căn bản muốn không cho lý mục ngắt lời, lý mục lại ờ i Lý l Mục nói tiếp lý tương quân thất vương gia thường thế như thế nào lão phu ở đây còn có một khỏa sinh cơ hoàn mặc dù không bằng cựu chuyển bảo mệnh đan nhưng cũng là nhất đảng thánh dược c h ữ a thương tướng quân lấy trước trở về vì thất vương gia ăn vào lý mục tự nhiên biết sở hạ vũ cùng tàng kiếm sơn trang quan hệ bởi vậy đối với quách trạch tinh thật không có đối xử lạnh nhạt tương đối chỉ là khẩu khí lạnh lùng như cũ đạo vương gia trọng thương mệnh mặc dù bảo vệ nhưng bây giờ vẫn như cũ hôn mê bất tình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 Cả đám đều đem mắt u q a như g p ó n trên thân, muốn nhìn hắn n g tại tử lại chi kỳ đáp thế nào, nhưng lại tại vắng lặng bên trong, thanh vang lên, lên, trưởng không xong, đình quân công Như teo giáo, cách chết chóc bên trong, có thanh âm the thế thế lại tại đại triều tới. một âm có yên tĩnh quá cực lớn trên sân đám người tự nhiên nghe được thanh ý đạo nhân lời nói có thể từng cái còn x ứ n g sở tại chỗ giống như chưa từng phản ứng lại cũng hoặc không thể tin được rất nhanh một thiếu niên nói người liền chạy vội đến chi kỳ t ử trước mặt uy l ạ i đạo khởi bầm trưởng giáo có quan minh công liếu thợ tới không thiếu sư huynh đệ bị giết nhanh đến sân môn nhìn thấy thiếu niên nói nhân cánh tay bên trên máu rầm rề lỗ hổng không ít người đều mê muội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 thiện k i tử, tử cũng không phủ nhận ngược lại một mặt đắc ý nói sở hạ vũ trọng thương thái hòa c u n g bị hủy diệt ngày mai trên giang hồ liền sẽ chuyên liền ra vô cực quan bị sở ra diệt đi cái tiếp theo chính là thiên long chùa các ngươi nói giang hồ sẽ như thế nào người trong thiên hạ lại nghĩ như thế nào nghĩ đến thiên hạ này lại muốn rối loạn dương máy móc vốn là tính tình nóng nảy nghe được thiện kỳ tử mà nói nhìn lại hắn biểu tình dương dương đắc ý phẫn nộ quát ta trước tiên diệt ngươi cái này khi sư d i ệ t tổ gia hỏa trong tiếng hét vang dương máy móc nâng lên nắm tay phốc liêu thượng đi chỉ là đến thiện kỳ tử trước người nhưng từ giữa không trung rơi xuống phát ra phù phù một tiếng vang thật lớn nhìn thấy dương máy móc ánh mắt vô cực quan chúng nhân phần lớn lấy làm kinh hãi mà dương máy móc càng là giận g ữ họ đạo ngươi dám hạ độc thiện kỳ tử lơ đến n g nhẹ liêu thanh trên mặt tràn ngập đại cục nằm trong lòng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 hoàn toàn là may mắn mới bảo trụ một cái mạng bất quá bất kể như thế nào bản vương sống tiếp được căn bản vốn không cho thiện kỳ tử ngắt lời sở hạ o vũ lại nói tiếp thiện kỳ tử có mấy cái vấn đề bản vương một mực rất n g h i hoặc không biết thiện kỳ tử ngươi có thể không giải hoặc nhìn chăm chăm sở hạ o vũ thiện kỳ tử hám i ệ n g nói ngươi là muốn biết lôi sư đệ chết lỗ bất phàm thi thể còn có tại quá h p c h ấ n ai hạ được ca gật gật đầu sở hạ o vũ nhưng là tiếp lời nói tháng trước tiểu hồng núi dịch ạ m là ai ra tay các hạ rõ ràng còn không có cái nào chờ công phu thiện kỳ tử cũng không có lập tức trả lời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 vô cực người xem người đều đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân muốn biết hắn là không sẽ nhận lấy cái này hai khoả đại trả lại như cũ đan nếu là không tiếp x ấ u trâm m ắ t phút chốc sở hạ vũ đột nhiên bật cười đạo vậy bản vương liền cảm ơn chân nhân tiếp nhận hai khoả đại trả lại như cũ đan sở hạ vũ càng là thối lui đến một bên nó i ý tưởng nhớ đã lại rõ ràng bất quá cái này hỗn loạn muốn vô cực quan tự mình giải quyết thấy vậy không ít người đều lòng liêu khẩu khí nhân c h i kỳ tử đ ấ y lòng nhưng là một tiếng thở dài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 hoặc là chấn kinh rõ ràng hư chân nhân như thế quảng trường lại là yên tĩnh bây giờ chi kỳ tử nói tiếp hôm nay là lao đạo thoái vị đại điện chư vị có thể không xa ngàn dặm mà đến lao đạo vô cùng tắm kích nhưng lao đạo người quen không rõ tạo thành hôm nay chi đoạn lệnh chư vị m õ nhuộm trụ trời núi bần đạo hổ thẹn đại gia Đang đó đảo đám đạo giao, sau qua nay, lao nói chuyện, chi kỳ tử càng là không người hướng mọi người hành một nghi thức xã giao. Sau đó đảo qua đám người nói, khi kỳ chi thức hôm mọi lại tử một một mắt là xã liệu nhân đại sư một tiếng a di đà phật đứng d ậ y hướng chi kỳ tử nói bần tăng tin tưởng sư m ì n h tạm thời cáo tử lại là một m tiếng phật hiệu đi qua liệu nhân đại sư dẫn dắt thiên long chùa chúng tăng rời đi t h ế vậy quách trạch tinh cũng đứng dậy đạo chân nhân quách mô cũng xin được cáo lui trước ngày khác trở lại b á i phòng hướng chi kỳ tử đi liễu nhất lễ quách trạch tinh nhưng lại đi đến sở hạ o vũ bên cạnh thân há miệng nói thất vực ra viên này sinh cơ hoàn ngươi cất kỹ ngày khác có rảnh nhưng đến ta tàng kiếm sơn trăng ngồi một chút bởi vì quách trấn tinh cùng quách dính hai người sở hạ vũ cùng tàng kiếm sơn trăng có nói không thanh lý còn loạn quan hệ gật gật đầu sở hạ vũ khẽ cười nói cảm ơn quách lao hảo ý bản vương tâm lĩnh ngày khác hữu duyên lại tụ họp lần này còn chưa chờ quách trạch tinh hám i ệ n g vẫn đứng tại hắn sau lưng quách thư kiệt ngược lại là phát ra nhất thanh l ã n h hử lạnh giọng nói vẫn không thấy tốt sau khi nói xong phất tay h á o rời đi nhìn đám người hai mặt nhìn nhau đáy lòng cười khổ quách trạch tinh nhưng là vội và nói thất v ư ơ n g già thư kiệt chính là cái này tính t ì n h ngươi chớ trách chớ trách cáo tử ô n quyền đi liễu nhất lễ quách trạch tinh quay người rời đi bây giờ ma giáo cung thủ dỗi cái chặt ngang hài h ư ớ nói trò hay kết thúc tan cuộc đi nói đến đây ngừng lại.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 nhưng những n à y thích khách vẫn như c ũ không sợ chết phóng tới vô c ự c quan chính là chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay nhìn lại cực kỳ t h ả m liệt hôm nay nhất định máu nhuộm trụ trời núi ba trăm bảy mươi chín ba trăm bảy mươi hai phong sơn m ộ ư ơ i năm tháng đó quang xuyên thấu qua đám mây vẩy vào đại địa trong c h ẻ o lạnh lùng trụ trời trên núi tính mịch một mảnh quá cực lớn tràng thượng thi thể đã sớm kiếm đi tiên huyết cũng đã cọ rửa sạch sẽ thế nhưng là bị thiên đâm thiêu hủy phóng ốc đại điện tàn phế bích đánh gây n ó i là thế nào đều không giấu được trụ trời phong phía sau núi lưng chừng núi cư vô cực quan đệ tử tinh anh đem ở đây phòng thủ chi bay khó、vào.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 sở hạ o vũ vẫn là sửng sốt một chút có thể cuối cùng là gật đầu một cái đạo cũng tốt bây giờ dịch nguyên tử mở liễu khẩu đạo thất vương ra rộng rãi rộng lượng bần đạo bội phụ đơn trưởng hướng sở hạ o vũ đi liễu nhất lễ dịch nguyên tử lại nói tiếp đầu tiên là ngọc cơ sau đó lại là ngộ nguyên cùng thiên cơ không nghĩ tới ta vô cực quan lại trở thành tàng ô nạp cấu chỗ có như thế nhiều ngày đ ồ n g lịch tặc ai thở dài trầm thấp tâm thanh bên trong dịch nguyên tử lắc đầu nói chính là ta vô cực quan người quen không rõ mới có hôm nay tri loạn ta vô cực quan cũng nên phong sơn tự xét lại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 sở hạ vũ liền đem thư quyền thả xuống nhìn qua viên phóng nói như thế nào không người đi l i ế u nhất lễ viên phóng háo nhuận đáp khởi bẩm công tử thuộc hạ đã đem đến đây xem lễ người toàn bộ ghi nhớ nhất là dẫn phát hôn loạn hàng người này liền đưa tin kinh thành từng ư tra mặt khác thuộc hạ an bài hai tên lao thủ theo dõi rời đi thiên đâm l ị c h tặc nghĩ đến không lâu liền sẽ có tin tức gật gật đầu sở hạ vũ nói tiếp bản vương sẽ ở thái hòa sơn ở lại một thời gian ngươi những ngày này đi tới thất tinh c á p cẩn thận điều tra nếu là người đến không đủ đưa tin tứ thúc lại phái người tới nhất định muốn cắt cha thất tinh các biện tịch viên phóng hơi hơi không người đáp thuộc hạ minh bạch, nói đến đây nhìn qua sở hạ vũ viên phóng há miệng nói vâng ra lúc sau đã không còn sớm ngươi sớm một chút an rớt thuộc hạ cáo tử nhìn viên phóng liền muốn rời đi sở hạ vũ nhưng là đem hắn gọi lại đạo chậm viên thống lĩnh cái này đạo đức kinh là lỗ bất phàm giao cho khổng lực linh ngươi xem một chút có hay không chỗ đặc biệt sau đó đem tin tức truyền phóng minh bạch sở hạ sở vũ ý tứ, đi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 biết máy móc liền chạy như bay đến như chậm thực nhanh c ấ t bộ căn bản không phải báo tin c a o thủ có thể so sánh thay sở hạ vũ bắt mạch biết máy móc há miệng nói không sao thất vương ra vận công chữa thương nhưng là kéo theo thương thế cũng không lo ngại bây giờ thất vương ra hẳn là nhiều nghỉ ngơi một chút đang khi nói chuyện biết máy móc đem một khỏa đan dự uy vào trong m i ệ n g hắn sau đó lại nói nhường thất vương ra yên tâm ngủ một rớt chớ có q cái dày nghe biết máy móc như thế nói đến lý mục cũng chỉ có thể lui đến ngoài cửa n h ư n cao ngất thân thể nghĩ đến bất luận kẻ nào tiến vào đều phải trước tiên đi qua đồng ý của hắn sở hạ vũ một cảm g i á này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 sở hạ o vũ sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại khoe miệng thậm chí treo lên mỉm cười thản nhiên đứa trẻ sơ sinh vậy tinh khiết thỏa mãn có lẽ trong lúc ngủ mơ hắn lại trở về mẫu thân ố m ốc nhìn thấy sở hạ o vũ nụ cười khổng nhược linh trầm m ặ t một lát sau đột nhiên n ở nụ cười có lẽ đây mới là hắn chân thật nhất chính mình khi mặt trời lặn chiếu ra đầy trời g á n g mây ngủ say hai ngày một đêm sở hạ o vũ cuối cùng làm ở mắt mà vào mắt chính là khổng nhược linh tiểu như thu mượt bàng nên phát giác được sở hạ vũ ánh mắt khổng nhược linh q a y đầu nhìn qua mà vào mắt chính là sở mắt chính mắt đối mặt phút chốc gật gật đầu sở hạ vũ cũng không có lập tức hám i ệ n g suy tư phút chốc giống như đang nhớ lại mình tại sao nằm ở ở đây rất nhanh sở hạ vũ liền lấy lại tinh thần sắc ngồi dậy đồng thời v ấ n đạo bây giờ là giờ nào ta lại ngủ thời gian bao lâu đúng nhược linh cô đương ngươi không phải cũng bị n g ộ nguyên tử gây thương tích khổng nhược linh hám i ệ n g đáp thất vương ra ngươi đã ngủ dòng giã hai ngày bây giờ là giờ d ộ u một khắc nói đến đây ngừng lại khổng nhược linh chuyển cầu nói nhược linh t h ụ thương cũng không nặng lại ngông sư tổ ban thưởng bách linh ăn thương thế đã tốt hơn, hơn nữa cô y đến đây chiếu cố công tử công tử ngươi chờ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 nhưng là lợi bất cập hại hơn nữa thủ thương cũng chưa hẳn là chuyện xấu nhìn qua biết máy móc sở hạ vũ rất là tò mò mà hỏi nói thế nào cười nhạt một tiếng biết máy móc h á m i ệ n g nói không phá thì không xây được bây giờ công tử gân mạch bị hao tổn không cách nào vật công sao không tạm từ bỏ võ đạo mượn cơ hội thể nộ g thân tri đạo tiềm tu đạo trời sở hạ vũ thường xuyên nghe nói t h i ê n đạo đột phá thiên nhân c ả n h phía sau càng là đối với thiên địa tri đạo rất có l i n h mộ thậm chí tận lực truy cầu một phen nhưng là không có chút nào kết quả bây giờ nghe biết máy móc như thế nói đến không khỏi lên hứng thú đạo còn xin chân nhân chỉ giáo 383-173 trong h ư n lệnh vũ thư phòng sở không h phủ, nhìn thấy Tiêu viên n chăm chú lý thế tín cũng không nói nhảm nói thẳng tứ ra vô cực quan ngộ nguyên tử là thiên đâm lịch tặc ra tay hành thích thất vừng ra Đi, lạnh giọng nói, nói rõ chi tiếp tới. nhìn t v ư qua sở khôn lý thế tín háo miệng nói tin tức là viên thống lĩnh cấp tốc chuyển tới cũng không phải rất kỹ cảm chỉ lời thất công tử muốn mượn cơ hội đem thiên đâm lịch tặc dẫn ra nhưng là bị vô cực quan ngộ nguyên tử ám sát trọng thương mà căn cứ vào thất công tử phỏng đoán thiên đâm lịch tặc muốn tại rõ ràng hư chân nhân tiếp nhận đại điện bên trên đối với vô cực quan ra tay tiếp đó bước lên vô cực quan cùng triều đình phân tranh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 thiên đâm lịch tặc này, cục thủ bút quá lớn, át lịch hẳn có chỗ này lớn, đâm cục có quá sợ ơ sẩy, chúng ta có thể ta m ư n thiên cơ lịch tặc. truy trà đâm Sở khôn cũng nghĩ đến điểm ấy liền gật đầu nói ngươi đ i ề u một nhóm lao thủ đi qua tiểu t h i ể u gia lấy thân làm m g ồ i như thế nào cũng muốn nắm chặt thiên đâm cái bôi nói đến đây phát ra một tiếng thở dài s ở k h ô n lại nói ngộ nguyên tử tu đạo một giáp võ công thâm bất khả chắc nghĩ đến tiểu t h i ể u gia thương thế không nhẹ ta đây liền vào cung diện thánh thỉnh thánh thượng định đoạt nhìn sợ k h ô n đứng dậy lý thế tín vội vàng h á miệng nói tứ ra còn có một chuyện viên thống linh truyền về tin tức nói ta thiên vệ có thể có nội ứng đối với cái này loại tin tức sở không tuyệt không ngoài ý mớn có thể trong ánh mắt vẫn như cũ có h à n quan g nói lên đạo cha bất kể là ai cha đến cùng nghe biết máy móc tán phiếm luận đạo nửa đêm sở hạ vũ cũng không lại tận lực vận công chữa trị g â n mạch mỗi ngày hoặc cùng biết máy móc uống trà nói chuyện phiếm hoặc một người du tàu sơn thủy ở giữa mà tạm mất võ công sở hạ vũ thật đúng là phát hiện di vãng chưa từng chú ý đổ vật vội vàng chính là hai ba ngày đi qua sở hạ vũ thương thế mặc dù không có chuyển biến tốt đẹp nhưng là ổn định lại sẽ không đi thỉnh t h o n g cảm thấy đau đớn ngay hôm đó nhìn hồi lâu sách sở hạ vũ v ừ a mới chuẩn bị đi ra ngoài một chút, công tử gia phụ gia mẫu muốn gặp ngươi liên quan tới gia tổ nếu không phải cố kỵ sở hạ vũ thương thế lỗ t h ả i vi đã sớm tới có thể kéo tới hôm nay đã là không dễ sở hạ vũ lại không phải không hiểu nhân tình thế sự chính là cái kia công tử ca nhi tự nhiên biết điểm ấy húng chi mấy ngày nay ở chung sở hạ vũ đối với khổng nhược linh rất có h ả o cảm không đành lòng bất nàng liền gật đầu gật đầu nói v ừ a vặn ta cũng có vấn đề muốn tỉnh h giáo lệnh mẫu khổng nhược linh không chút nào ngoài ý muốn sở hạ vũ câu trả lời này nhưng vẫn là đi liếu nhất lễ đạo n h ư linh cảm ơn công tử rất nhanh hai tên thân mang đạo bảo nam nữ liền đi vào nam tử d á n g người khôi ngô bàn tay rộng lớn tướng mạo bình thường thậm chí có chút ngây t h ơ nhất là đứng tại tài mạo song tuyệt lỗ thải vi bên cạnh thân lỗ thải vi cùng khổng nhược linh tướng mạo rất giống nhau một dạng mắt ngọc bày ngày một dạng băng cơ ngọc cốt thế nào xem xét đi còn giống như tỷ mười hai nhưng đã qua tuổi bốn mươi lỗ thải vi ung dung hào phóng thân thể lấy đà loại kia thành thục phong tình là khổng nhược linh không thể so sánh bất quá lỗ thải vi lại thiếu đi nữ nhi khổng nhược linh loại kia thanh thủy xuất phủ dung linh động thần vợ nhìn thấy sở hạ vũ tùng hạt chân nhân cùng lỗ thải vi đồng thời hướng hắn đi liễ nhất lễ đạo thảo dân vợ chồng gặp qua thất vương gia. Nhìn qua hai người, sở hạ vũ gật đầu cười nói bản công tử nghe qua hiển khang lệ đ ạ i danh hôm nay nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền thật đúng là một đôi thần tiên hiệp nữ để cho người ta hâm mộ thỉnh tùng hạc chân nhân cùng lỗ t h ả i vi cũng không có chối tử lần nữa hành lễ nói tạo phía sau liền ngồi xuống lỗ t h ả i vi càng là nói thẳng thất vương ra chúng ta vợ chồng hôm nay tới trước mục đích n g ư ờ i cũng biết mong rằng thất vương ra tình hình thực tế bờ báo bần đạo vô cùng cảm kích sở hạ vũ cũng không có nói nhảm đ ê m này đó sự tình nói lượn sau đó càng là thực lời nói đến nay bản công tử cũng không thể cha được khổng lão tiên sinh di thể mà áo đen mỹ ảnh thân pháp quỷ dị chân khí trí âm trí hàn cái tiêu mèo trắng làm mèo cùng hồ ly sinh ra dị t r ù n g có thể ngăn bản vương nhất kích không nữ hiệp nếu muốn truy tra chuyện này m u ố n vàn cẩn thận lỗ t h ả i vi đơn trưởng chắp tay trước n g ự c hướng sở hạ o vũ đi liệu nhất lễ đạo b ầ n đạo cảm ơn trước vừng ra chỉ là gia phụ bỏ mình làm đàn bà như thế nào cũng muốn thay gia phụ báo thủ dầu gì cũng muốn tìm về gia phụ thi thể lệnh x a mạ lá d ụ n g về tội đến tìm kiếm sở hạ o vũ phía trước lỗ thảy đã từ trong tín thư biết được phụ thân lô bất phàm tiêu thất cận nguyện hôm nay nghe sở hạ vũ như thế nói đến đã là tin đồng thời cũng xuống định quyết tâm rời núi tìm kiếm phụ thân thi thể lá dụng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 sau khi trở về gia phụ vẫn y bộ g i ạ cũ không mặn không nhạt không có bất kỳ cái gì dị tưởng h duy chỉ có về núi thời điểm đưa bản đạo đức trải qua nói rõ đưa cho tiểu nữ nhược linh nhìn thấy mẫu thân ánh mắt hỏi t h ă m đứng tại nàng một bên khổng nhược linh mở miệng nói mẫu thân tại thất vương già trong tay lập tức lỗ thải vi liền quay đầu nhìn qua gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói ngày đó khổng lao tiên sinh thanh tỉnh sau nửa câu làm cho người n g h i hoặc nghe nói khổng lao tiên sinh từng đưa tặng nhược linh c ô nương đạo đức kinh liền mượn tới nhìn qua tôn hầu làm sở hạ vũ kêu to rơi xuống tôn hầu liền đi, đi vào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 lỗ thả i vi rõ ràng biết những thứ này nhìn thấy ngân s ắ c thiên đ ứ n g lệnh trong mắt l ó e lên vẻ kinh dị chính là từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng tùng hạc chân nhân trên mặt cũng có qua một tia động dùng ngoài ý muốn sở hạ vũ phần này trọng lễ bất quá cuối cùng không có lên tiếng mà là quay đầu nhìn về phía lỗ thả i vi từ nàng quyết đoán do dự một chút lỗ thả i vi đứng dậy hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ đạo bần đạo cảm ơn thất vương gia chờ chuyện chỗ này đính hôn đưa tới vương gia trong tay lời đến cuối cùng lỗ thả vi hai tay rất cung kính đem thiên đương lệnh nhận lấy sau đó lại nói vương gia có thương tích trong người chúng ta vợ chồng liền không lại quấy g ầ y cáo tử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 không phải vậy sợ là tìm diêm vương cãi nhau đi nhìn t ô x a n h p h ú t chốc sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ tới thương ngọc cũng không biết nàng gần nhất như thế nào nghĩ đến thương ngọc sở hạ o vũ trong lòng lại cảm thấy một loại tưởng niệm một loại lo lắng một cái cùng hắn không có cái gì tâm h giao nhưng là thật sâu hấp dẫn lấy hắn đồng thời làm nàng tưởng niệm lo lắng người trông m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ đột nhiên có quyết đoán chờ t ô x a n h tỉnh lại liền đi tới thất tỉnh đáy vực niệm này cùng một chỗ sở hạ vũ liền rời đi g a phòng tại trên sườn núi quanh có khúc hiệu trên đường nhỏ bước đi thong thả cất bước tới ba trăm tám mươi mốt ba trăm bảy mươi b ố trong kinh gửi thư bất giác ở giác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 sở hạ o vũ đã ngồi c h ơ mấy canh giờ sổ tay cũng không d ậ y sở hạ o vũ đã sơm xem xong thậm chí nhớ kỹ trong lòng chỉ là đang nghĩ lấy xử lý như thế nào thôi tôn hầu mấy lần thêm t r à đều không thể đem hắn giật mình tỉnh giấc. đột nhiên nghe được ngoài phòng thanh âm quen thuộc sở hạ o vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền cười đi ra ngoài đón thật đúng là người quen long vệ mạc phạm ngụy chính dương một ngày nhân cảnh định phong cao nhân một tiên thiên cao thủ chỉ là bây giờ hai người trên mặt tràn ngập phong trần suy nghĩ một chút cũng phải từ kinh thành đến thái hòa sơn mấy ngàn d ạ n lộ hai người chỉ dùng bốn ngày liền chạy tới sợ là ngủ thời gian cũng không có nhìn qua hai người sở hạ vũ trước tiên miệng nói đạo thật đúng là mặc lão ngụy lão khổ cực hai vị còn không ngã trả thỉnh đối mặt sở hạ vũ mà phàm cùng ngụy chính dương cũng không dám thất lễ lập tức ôm quyền đi l i ế u nhất lễ đạo gặp qua thất vương ra tự lo nợ nụ cười sở hạ vũ lắc đầu nói nhị lao cũng không phải không biết tiểu thất là người như thế nào khách khí như thế mau mau đi và uống chén trà xanh n g h e sở hạ vũ như thế nói đến mà phàm cười ha ha l i ế u thanh đạo tất nhiên thất công tử như thế nói đến lao phu cũng sẽ không khách khí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 có thể hiểu thông âm dương đột phá thiên nhân cảnh cái kia không phải tâm trí cao tuyệt tâm trí kiên định hàng người hơn nữa đột phá thiên nhân cảnh xem như đụng chạm đến một tia thiên đạo phần lớn một lòng truy cầu đại đạo rất ít hỏi lại thế sự cho nên giang hồ này công tử cứ việc đi ngang c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói có vô cùng lao câu nói này ta cũng yên lòng nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ cười giả dối đạo m ặ c lao ngụy lao bản công tử muốn tới thất tình đ á n vực nghe nói sở hạ vũ lại dự định đi ma giáo mà phàm cùng ngụy chính dương tất cả g i ậ mình lập tức cũng liền thoải mái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 càng kỹ càng càng tốt lời đến cuối cùng sở hạ vũ lại xoay người sang châu khác nhìn về phía yếu ớt bích đáy vực ba trăm tám mươi hai ba trăm bảy mươi năm nhạc dương lầu tháng tám hồ nước bình hàm hư h ồ n thái thanh khí trương vân ngọc trạch sóng hám nhạc dương thành muốn tế không thuyền bè bưng cư hồ thẹn thanh minh ngồi xem thả câu giả đồ có tiện ngư t ì n h chính vào tháng tám tám trăm dặm động đ ỉ n h hồ khói sóng mê ngông h trên hồ thuyền đánh cá vẽ thuyền qua lại như thoi đưa bên hồ du khách tiểu phiến như dệt một bộ cảnh tượng nhiệt não đương nhiên muốn xem vực này càng đẹp đẹp nhất vẫn là nhạc dương lâu nhạc dương lâu cao hơn một mươi triệu t h ù nhạc g vĩ t i n mỹ, mái nhà l li dương lâu không phải vẹn vẹn cảnh vật tráng lệ có thể quan sát tám trăm dặm động đỉnh xuân thu thắng cảnh lại nội tàng cầm tú trong lầu có nhiều danh nhân thơ văn tranh chữ hoặc tráng lệ hoa mỹ hoặc hào khí vật mây mỗi lần làm cho người lưu liên q u ê n về bất quá nhạc dương lâu đỉnh uống một trầu rượu hoặc nhà có bạc triệu người mang bắc kim hoặc phong lưu danh sĩ đấu rượu mười t i ê n hoặc giang hồ hào khách u y kiếm ạo ảnh lại có là quan lại nhân d â a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 trèo lên nhạc dương lâu thưởng động đình hồ đồng thời cũng muốn đi tới tuân ra đến nôi sắc mặt tái nhận sở hạ vũ ngũ tạng lục phủ đã khỏi hẳn nhưng kinh mạch vẫn là rối loạn nhìn như tựu i sắc quá độ bất quá tô xanh nha đầu này sau khi tỉnh lại không chỉ có võ công có chỗ đột phá liền tướng mạo khí chất cũng phát sinh biến hóa thiếu chút thiếu nữ thanh thuần lơ đãng liền lộ ra một cỗ câu người mỹ ý nhìn qua khói sóng mênh g ô n g động đình hồ sở hạ vũ trận cảm thấy tâm thần mở rộng liên tâm tình cũng khai lãng trên k h miệng càng là hiện lên một nụ cười ngâm khai đạo xưa kia g ử i động đình thủy kim thượng nhạc dương lâu nô sở đông nam sách,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 doãn minh quá khách qua đường khí hầu hầu tam lần này tô xanh c ắ m liễu khẩu cười hì hì nhìn qua doãn v â n phàm v ấ n đạo ngươi là ngàn chu đường thiếu đường chủ tô xanh nhân tiểu quỳ đại nghe sở hạ vũ biên ra hầu họ lại hầu tam làm sao không biết hắn không muốn doãn v â n phàm đoán ra thân phận của hắn tô xanh thậm chí có thể nhìn ra hắn đối với cái này doãn v â n phàm rất có hứng thú liền ra vẻ r ố t nát hỏi lên nhìn thấy tô xanh cái k i ê m lịch nậm g giống như thiếu nữ nụ cười doãn văn phàm cũng là n ụ cười chậm rãi nói bất quá là ỉ vào gia phụ uy danh thôi doãn văn phàm khẩu k h í mặc dù nhạn có thể trong tô xanh tuổi không lớn cũng đã lao giang hồ há có thể không biết doan vân phàm thân phận bất quá là cố ý bộ hắn nói xong lẽ lưới hình như có chút chân kinh tô xanh nói tiếp ngàn chu đường là thủy đạo tam đại bang phái một t r o n g không nghĩ tới ngươi lại là ngàn chu đường thiếu đường chủ thất kính thất kính đang khi nói chuyện tô xanh càng là ôm quyền hướng hắn đi l i ế u nhất lễ có thể ngẫu nhiên lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhịn không được vấn đạo các n g ư ơ i ngàn chu đường không phải tại tây nam làm sao chạy đến động đ ỉ n h hồ tới chẳng lẽ doan thiếu đường chủ cũng là vì động này tòa cảnh đẹp hấp dẫn lợi đến cuối cùng tô xanh trên mặt canh chất đầy nụ cười mà trông lấy nàng giống như thuần chân giống như r ố t nát ý cười doan v â n phạm lại phát hiện mình căn bản không sinh ra phản bác tinh thần của nàng chớ đừng nói chi là lừa nàng ngay tại doan v â n phạm suy tư muốn thế nào trả lời thời điểm sở hạ vũ há miệng nói doan công tử xã hội không hiểu chuyện ngươi chớ để vào trong lòng nghe được sở hạ vũ mà nói tô xanh lập tức n i ế t lên miệng một mặt không vui mà nhìn thấy tô xanh cái dạng này sở hạ vũ hòa doan văn phạm đều vui vẻ nhìn qua sở hạ vũ doan văn phạm há miệng nói không nghĩ tới công tử vẫn là người giang hồ thất tính thất tính lần nữa ô n quyền hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ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 t h ú n g chi doán vân phảm vững tin hai người xuất thân quang ra liền ít đi không ít cố kỵ bất quá gặp người bảy phần lời nói doán vân phảm cũng chỉ là nói chút nên nói trong lòng biết không có doán vân phảm nói tới đơn giản như vậy sở hạ vũ nhưng cũng chưa từng điệp phá ngược lại gật đầu khen huynh đại hào t ì n h trang trí hầu mẫu bội phụ bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ tự lo nợ đủ cười đạo doán huynh quả thật nhìn lầm rồi huynh hội chúng ta cũng không phải là người giang hồ chỉ bất quá xã hội nghịch ngợm hiếu động thở nhỏ hướng tới g i a hồ cứng rắn quấn lấy ngụy sư phó ngụy sư phó đều bị nàng ép không có cách nào nói đến đây ngược lại sở hạ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 đem thủy đạo nói qua một lần doãn vân phàm nhưng là chưa thỏa mãn nói mênh mông thủy đạo anh hùng hào kiệt vô số thế nhưng chỉ có thủy long vương hoác lao bang chủ chân chính thống lĩnh thủy đạo để cho người ta hâm mộ nhìn doãn vân phàm biểu lộ tự hận không thể sinh ra sớm m ấy thập niên cùng hoác ra trước tiên s ư n g huynh gọi đ ể nấu rượu luận anh hùng nhìn sở hạ vũ cười một tiếng mà tô xanh càng là nói doãn đại ca nghe ngươi đàm luận thủy đạo thuộc như lòng bàn tay ta nghĩ ngươi cũng có thể trở thành thủy long vương lập tức doãn vân phàm trong mắt có quan mang thắng qua quan mang này mặc dù nhặt cũng là bị sở hạc thế nhưng bất quá là suy nghĩ một chút thôi. Tô xanh lập tức tiếp thủy thế tù nhưng nghĩ xanh nhìn khoác lác cỡ nào hào hùng, bây giờ như nói, doán ngươi luận loạn ngang nào nào giờ bây quá suy đâu. là lập lời lác đàm mà mày ca dọc đại đạo, cỡ ừ nam tử hán đại trượng phu coi như hào hùng che trời biết rõ không thể làm mà thôi như bản tiểu thư là một cái thân nam nhi nhất định làm khai cương thác thổ đại tướng quân kém nhất cũng muốn là một m phương hào kiệt l ờ i đến cuối cùng tô x a n h càng là cố ý chừng liêu sở hạ vũ một mắt tựa như nói hắn không ông t í lớn trêu đến sở hạ vũ cởi khổ không thôi mà doan văn phảm cũng là một hồi mịn cười thời khắc này doan văn phảm càng ngày càng chắc chắn hai người là quan lại tử đệ đ ấ y lòng cảnh giác mất đi không thiếu làm tiếng cười rơi xuống doãn v â n phàm chậm rãi nói hai vị hẳn phải biết bây giờ thủy đạo vu hồ rút song long đường cùng ta ngàn chu đường ba nhà độc quyền chỉ là chút năm thiên hạ thái bình mặc dù có tranh đấu cũng không thương phong nhã ba nhà cũng coi như là bình an vô sự chính hầu như là tạo thế chân vạn cho nên ai dám xem thưởng thống l ĩ n h thủy đạo lơ đ ế ngử lệnh liễu thanh tô xanh há miệng nói nam tử hán đại trượng phu dám nghĩ dám làm không phải vậy nói sằng đại trượng phu tiếp lời chính là sở hạ vũ tự lo nở nụ cười sở hạ vũ nhìn qua doãn văn phàm nói doãn h u n h tiểu bội không hiểu chuyện miệm không c h é lấp ngươi ngàn vạn l ầ n chớ để ở trong lòng tới uống trà uống trà bồi sở hạ vũ uống một chén này doán vân p h à m giống như đem tô xanh trào phúng nuốt ở trong bụng trương khẩu vân đạo hầu công tử các ngươi đây là tới du sơn n m ậ n thủy gật gật đầu sở hạ vũ hám i ệ n g nói đã sớm nghe nói nhạc dương lâu đại danh cố ý đến đây nhìn qua cũng vì tiếp kiến trường bối gia m â u chính là ở nơi này động đình hồ lớn lên theo sở hạ vũ mà nói gã sai vật tôn hầu bước nhanh tới tại sở hạ vũ bên cạnh thân không người bài nói thiếu ra đều chuẩn bị xong gật, gật đầu sở hạ vũ đã đứng lên cười nhìn qua doán vân phạm nói doan huynh hầu mộ muốn trước đi cáo lui cáo tử ôm quyền hành một giang hồ lễ sở hạ o vũ quay người rời đi mà theo sở hạ o vũ rời đi hai bên trái phải trên bàn năm sáu người cũng theo đó rời đi nhất là tên kia hơi mập láo giả cho doãn vân phảm một loại cảm giác thâm bất khả c h ắ c có biết võ đạo bất phảm nhìn sở hạ o vũ xuống lầu rời đi doãn vân phảm trên mặt lộ ra suy tư t h ầ n sắc chỉ là rất nhanh cũng đứng dậy rời đi nghi hoặc dựa vào lan can nhìn trùng không nước, tô xanh rõ ràng có chút chán, hoặc chập vào dựa qua tr c ò gia gia sở hạ vũ đang tại nhắm mắt điều tức nghe được tô sanh mà nói lập tức mở mắt cũng không chờ hắn đáp lại đột nhiên nghĩ đến cái gì tô sanh lại trường khẩu vấn đạo thất công tử ngươi vừa rồi vì sao muốn lừa gạt dẫn vân phàm thằng nước kia nói đến đây ngược lại tô x a n h nhưng là há miệng đáp chẳng lẽ vì ngàn thuyền đường nhìn sở hạ vũ gật đầu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 dẫn u v â n phàm cũng không đốc hơn nữa người này tâm trí kiên định tuổi còn trẻ liền đi khắp thiên hạ thủy đạo ngày k h á c nhất định là một phương hào kiệt có thể kỳ quái là hắn tại sao lại tới động đình hồ nhìn qua sở hạ vũ tô xanh cũng lên h ứ n g thú tiếp lời v ấ n đạo hắn làm sao lại không thể tới động đình hồ lắc đầu sở hạ vũ chỉ hoan âm thanh đáp dẫn u v â n phàm đi thuyền đi khắp thiên hạ thủy đạo một là quen thuộc thủy đạo trên nước hào kiệt tăng thêm rèn luyện lại có là tìm kiếm long vương lệnh cùng tàu giút biến mất bảo tàng bất quá hai tháng phía trước h o á ra trước người hầu trung thành h o á hải hiện thân hơi núi hồ tế điện thủy long vương đưa tới đại lượng trên nước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 vương lệnh ngược lại là quỷ nước cựu tử phần lớn trở thành một phương hào kiệt không những không còn tuân thủ long vương lệnh thậm chí muốn đoạt lấy long vương lệnh cướp đoạt t à u giúp bảo tàng hoác hải cho rằng bọn họ c h í n người phản bội long vương liền muốn đem bọn hắn diệt trừ lần này tô xanh cũng không có lập tức tiết lời c h ầ mặc m phút chốc mới lắc đầu nói thật phức tạp bất quá hoác hải lao đầu kia cũng rất đáng thương lời đến ở đây tô xanh trên mặt lại có nụ cười hiện lên nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ vấn đạo cuối cùng đâu nhìn qua ngoài cửa sổ mênh mông mặt nước sở hạ vũ thần sắc bình thản nói hoác hải ngư bùn triệu hổ ba người bỏ mình bản vương Duy chỉ có lưu lại đồng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 n g h e ra phụ tôn dịch tu như thế nói đến tôn ánh dạng đông tịch mịch trong mắt có quan g mang thoáng qua khẽ nhà đạo phụ thân ngươi là chỉ yếu có ngoài ý mớn ha ha cười l i ê u thanh tôn dịch tu lập lờ nước đôi nói mấy ngày nay có không ít trên nước hào kiệt tràn vào động đình hồ liền vu hồ giúp đều có mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện không sợ vắng nhất chỉ sợ nhất vạn vẫn tốt hơn cẩn thận thời khắc này tô n ánh dạng đông làm sao không minh bạch ý của phụ thân gật đầu nói ánh dạng đông minh bạch nhìn tôn ánh dạng đông rời đi tôn dịch tu lại đem mắt quang phóng tại tôn cảnh thiên trên thân hám hiểm nói tin tức xác nhận không có tôn cảnh thiên trầm giọng đáp không có, bất quá bất kể có phải hay không là đồng hải thụy có thể dễ dàng tránh đi chúng ta giám sát tuyệt không phải kẻ vớ vẩn tôn dịch tu đã sớm nghĩ đến điểm này vẫn như trước có nghĩ hoặc chỉ là nụ cười trên mặt không thay đổi vui vẻ vấn đạo tây cảnh thiên ngươi nói hắn này tới là là long vương lệnh vẫn là tiểu thất lần này tôn cảnh thiên cũng không có lập tức trả lời c h ầ m mặc một lát sau há miệng nói lại không quản vì cái gì thất vương ra trọng thương không thể đ ở võ mà mặt nước không giống l ộ i địa húng chi vẫn là tám trăm dặm mênh mông mặt nước không thể không đề phòng tôn dịch tu rất là tán đồng gật đầu một cái há miệng nói ngươi cũng đi không có gì bất ngờ xảy ra tốt nhất phải có ngoài ý mới ta đây cứu cứu cũng nên tiến hắn một phần lễ gặp mặt vào đêm từng đợt tiếp theo từng đợt sóng nước vớt thân tàu phát ra hào hào âm thanh cẳng có ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên mặt hồ biển trời một màu t ĩ n h m ị c h an tưởng đêm đã khuya sở hạ o vũ còn chưa từng thiết đi mà là ngồi ngay ngắn ở bong thuyền yên tĩnh cảm thụ được đây hết thảy chậm rãi qua thanh phong chập t r u n g không t r ư ờ n g sóng lớn mông lung ăn tĩnh núi xa còn có đỉnh đầu cái k i a con ngân câu trăng non bởi vì kinh mạch thụ thương không thể vật công sở hạ vũ liền một mực đang suy tư lấy đến tột cùng cái gì là đạo trước kia mạc bác hành trình hắn bản th một mùi lửa thiêu hủy cây môn đặc biệt từ đó ngộ ra âm dương sinh tử thả xuống vinh l ụ đột phá tiên thiên cảnh giới bởi vậy sở hạ vũ lại quá là rõ ràng đại đạo c h i uy chỉ là ngộ đạo nói nghe thì dễ sóng gợn lăn tăn trên mặt nước đột nhiên có con cá v ọ t lên phát ra phủ phù một thanh â m vang lên đồng thời càng có từng vòng từng vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài tàn đi liền ánh trăng cũng theo đó chập trùng nhìn qua một màn này sở hạ vũ trên mặt có ý cười lên giống như một vòng vòng tản ra sóng lớn đột nhiên sở hạ vũ tinh thần khé động cầm lấy bên cạnh thân cầm câu làm trường kiếm cơ múa không có bất kỳ cái gì kiếm pháp, ý chỗ động. một kiếm vừa cuối cùng sở hạ vũ không những bất giác mọi m ệ n ngược lại cảm thấy thần thanh phí sản hướng mạc phàm hai người cười nói tiểu tử nhất thời ý động quay dày nhị lao mộng đẹp nhìn qua sở hạ vũ ngụy chính dương ôm quyền đi liễu nhất lễ đạo thất công tử quá khách qua đường khí chỉ là thất công tử có thể đi hình dạng phải nói ý, hóa phức tạp thành đơn giản lao phu bội phục mạc phàm cũng tiếp lời nói chúng ta lượt kiếm từ hữu chiêu đến vô chiêu lại có thể trở lại hữu chiêu mới tính có thành tựu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 sở hạ o vũ một mặt nóng bỏng nói kiếm đạo gật gật đầu mạc phàm hám i ệ n g nói vạn vật tự có đạo mà kiếm có thể thành trăm binh đứng đầu kiếm đạo càng bị xưng là vương đạo công tử có biết đây là vì cái gì nghe mạc phàm như thế nói đến sở hạ o vũ trong nháy mắt nhớ tới biết máy móc võ đạo tâm đắc suy tư phúc chốc sở hạ o vũ ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra chỉ là còn không đợi hắn mở miệng mạc phàm trong mắt có quang mang thoáng qua nhìn về phía một chiếc một sao giáp công mà đến hai đầu cự hạng mà cùng lúc màu xanh đen trên mặt hồ càng là bước lên mấy chục đầu xuồng tam bản vây quanh mà đến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 chỉ là nhìn thấy trên mặt hắn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ sở hạ vũ đã có thể xác định chính là thấu ngọc trai trưởng quỹ đồng hải thụy nhìn c h ă m c h ă m một bộ bạch dĩ sở hạ vũ thôi vĩnh ba trong mắt có quan g mang thoáng qua trưng khẩu v ấ n đạo có phải hay không thôi vĩnh ba thanh â m có chút khẳng khẳng lại thêm trong đó không che giấu chút nào băng lãnh nghe qua rất là the thé mà đối với cái này đồng hải thụy đã tập mãi thành thói quen nụ cười trên mặt đột biến một mặt hiền lành nói thôi ban g chủ đúng là hắn từ hót tướng quân trong tay cướp đi long vô lệnh liền n ư u đại ca cũng bị hắn giết chết nhị bang chủ muôn vàn cẩn thận lạ đ ộ đạo đạo rất nhiều xuồng tam bản sau khi xuất hiện huyết vệ đã chiếm giữ thân thuyền yếu hại đao kiếm ra khỏi vỏ lạnh như băng hai mắt dâng lên một cỗ tiêu sát khí tước nhìn xuồng tam bản càng ngày càng gần mạnh hải khoác trong mắt có quang mang thăng qua chầm giọng cất lên tên nọ chuẩn bị lập tức chúng huyết vệ đồng thời bưng lên tên nọ lạnh như băng nuôi tên ở dưới ánh trăng tản mắt ra yếu đớt hàng quang nhìn lại như thế khát máu phóng theo mạnh hải khoác hét lớn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 nhìn qua một màn này nhất là nghe gió nhẹ thổi tới mùi huyết tinh thôi v ĩ n h ba đen t u i khuôn mặt càng ngày càng âm chầm lạnh giọng nói h ỏ a c ông theo nóc thuyền lệnh k ý huy động hai đầu cự hạ bên trên đồng thời có ánh lửa sáng lên chiếu d ọ i ra từng nhánh lạnh như băng núi tên chấm quá mức dầu nhóm lửa từng nhánh hỏa tiễn như từng cái ngọn lửa vạch ra từng đạo sáng tỏ đường vòng cung hướng về sở hạ vũ chỗ thuyền lớn huyết vệ cao tay mặc dù đem hơn phân nửa cả lại vẫn như trước có hỏa tiễn rơi vào trên thuyền trong nháy mắt chui ra cao mấy thước ngọn lửa thấy vậy ngụy chính dương đứng dậy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 cùng lúc thân thể mập mạp tại một hít một thở ở giữa ngạnh xinh xinh lóng xuống vừa vặn tránh đi mặt khác hai chi vũ tiễn nhưng vào ngay lúc này thôi vĩnh ba tối hậu nhất chi vũ tiễn thoát ly dây c ù n g bắn thẳng đến ngụy chính dương c h á n tật tốc độ nhanh như trong đêm t ố i trợt hiện sấm sét một tiến này mặc kệ lực đạo vẫn là thời cơ xuất thủ thôi vĩnh ba cũng là cực kỳ hài lòng trên mặt thậm chí có cười lạnh nhẹ lên không nói thôi vĩnh ba chính là ngụy chính dương nhìn thấy một tiến này một mực bình tĩnh hai mắt đột nhiên có quan mang sáng lên bất quá trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi lấy tay chúng tên vũ làm kiếm chém về phía tối hậ nguyễn chính dương tốc độ cũng không nhanh nhưng là vừa đúng chạm tại sáng ngời đầu núi tên bên trên tại nguyễn chính dương nội lực phía dưới vũ tiến trong nháy mắt vỡ vụn từ giữa không trung rơi xuống hơn nữa cũng không từng kết thúc nguyễn chính dương trong tay vũ tiến rời khỏi tay đâm về thôi vinh ba tiến chưa đến thôi vinh ba liền cảm giác một cô bén nhọn khí thế đem chính mình quá chặt thời khắc này thôi vinh ba đột nhiên ý thức được cái này mập mạp lão giả càng là tiên tiên cao thủ cũng không dám có bất kỳ chần trở lan mình một cái cực kỳ chật vật đoạt mở một tiên này bình t â thanh là vũ tiến bắn vào bong tàu phát ra âm thanh mà cùng lúc n g u y chính dương đã mất trên bong thuyền phất tay liền đem hai thanh tay trường đao nắm trong tay. đao liền nắm đem bắt lấy bổ tới hai thanh trường đao ngụy chính dương nội lực k h ẽ n h ả hai tên trang phục hán tử đã đem bàn tay bừng ra lảo đảo lui về phía sau chỉ là bây giờ lại có mấy người vung đao phốc liêu thượng tới nhưng nhìn giống như hung manh chiêu thức tại ngụy chính dương trong mắt còn không đáng nhấc lên nắm chặt hai thanh trường đao ngụy chính dương mỗi một đao vung vậy đều có tiên huyết bay múa mỗi bước ra một bước cũng phải có người gục xuống nhìn c h ă m chằm ngụy chính dương thôi vĩnh ba trên mặt có qua một tia sợ hãi bây giờ hắn đã có thể chắc chắn cái này mập mạp lão giả là tiên tiên cao thủ linh phong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 thôi vĩnh ba khá lớn âm thanh vẫn là rõ ràng chuyển vào sở hạ vũ l ô thai thoáng suy tư một chút sở hạ vũ há miệng nói mang tới đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm thôi vĩnh ba một mắt ngụy chính dương trầm giọng nói chớ đang động ý đồ xấu không phải vậy sáu kéo dài thanh â m bên trong ngụy chính dương càng là phát ra nhất thanh lãnh h ử sau đó cất bước suy sụp tại trên hàng rào l a n g không mấy bước rơi tại sở hạ vũ bên cạnh hơn nhìn thấy loại này chỉ thấy tại trong tin đồn l a n g không hư bước thôi vĩnh ba lại là cả kinh thầm nghĩ lần này đến t ộ t cùng trêu chọc đến người nào nhưng l ạ ngoan ngoan cùng liêu thượng đi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 đen bút càng c ngày càng gần đã có thể nhìn ra thuyền lớn hình dáng bây giờ mạc phàm mở l i ế u khẩu đạo công tử tựa như là tôn gia thuyền sở hạ o vũ thoáng suy tư một chút không có mở miệng chỉ là gật đầu một cái mạc phàm minh bạch sở hạ o vũ ý tứ há miệng nói người phương nào đến mạc phàm là chân chính thiên nhân cảnh cao thủ đ i n h phong còn kém tối hậu nhất bước liền có thể trở thành một đời tông sư cho dù một bước này là như thế xa không thể trạng vẫn như trước là thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một tiếng này bình thản lời nói như một hồi thanh phong liên miên bất tuyệt rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người mà tôn ánh dạng đông cũng nghe rõ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 bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ cũng không lâu lắm tôn ánh dạng đông liền xuất lĩnh ba đầu thuyền lớn dựa vào liêu thợ ư n g tới nhìn qua trên mặt hồ x u ồ n g tam bản nghe nhàn n h ạ t mùi màu tươi tôn ánh dạng đông khẽ to mày nhất là nhìn thấy thôi v i n h ba hung á c trợn mắt nhìn hắn một mắt thầm nghĩ vu hồ giúp thật to gan tôn ánh dạng đông cũng không dám thất lễ nhảy lên bong tàu lập tức hướng sở hạ o vũ bài nói gặp qua thất vương ra nhìn tôn ánh dạng đông hành lễ sở hạ o vũ vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy cười nói đại biểu ca đây là muốn triết sát tiểu thất t nên tiểu thất gặp qua đại biểu ca mới đúng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 Lão giả tóc thưa thất một mặt nếp nhăn lom sâu hai mắt nhắm n g h i ề n một bộ t r ư ờ n g b à o rộng t h ù n g thình khoác lên gầy gò trên thân thể nhưng chính là cái này gần đất xa trời lão giả nói ra đại danh của hắn nhất định có thể đủ nhường thiên hạ trở nên khiếp sợ tôn kéo dài thao thiên nhân cảnh cao thủ bất quá làm hắn tên c h ấ n thiên hạ cũng không phải là võ công mà là quỷ thần khó lường trí kế ôn hòa thuật hai người ra tay hai hàng tám thanh cái ghế đều có người ngồi tướng mạo thần thái mặc dù khác nhau nhưng bọn hắn không phải tôn ra tiền bồi chính là tôn dịch dương cũng chỉ có thể bồi ngồi ở vị trí quế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 người nhìn qua đại cứu tôn dịch tu sở hạ vũ vội vàng phất tay nói đại cứu ngàn vạn nói không chừng nếu là mẫu hậu biết ta lại nịch ngậm nói không chừng lại muốn cầm túc tôn dịch tu trời sinh một khuôn mặt tươi cười nghe sở hạ vũ như thế nói đến nhất là nhìn qua hắn ra vẻ giật mình sợ thân sắc Càng l ba đại trăm i ế u đứng l tám mươi sáu ba trăm bảy mươi chín giới rết tôn dịch dương lưu lại phía sau cùng cùng sở hạ vũ một đạo nhẹ giọng hỏi thương thế như thế nào thời gian ba năm giống như chưa từng tại tôn dịch dương trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì vẫn như cũ tuấn giật vẫn như cũ thong dong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 không muốn hắn đã bắt đầu xung kích tông sư cảnh làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh mong liễu sở hạ vũ phúc chốc tôn dịch dương lắc đầu cười nói tiểu tử ngươi a kéo dài thanh n m bên trong tôn dịch dương sắc mặt đã bình tĩnh trở lại chậm dái nói tông sư cảnh toàn ở một chữ nộ mộ, một lý thông trăm lý thông chỉ là dục tốc bất đạt tiểu thất ngươi không bằng nhược quắn có nhiều thời gian không nên gấp gáp mặt khác ta nhìn ngươi kinh mạch về ngoài tuyệt đối đừng bởi vì thời gian quá g i i lưu lại thai hoàng ẩm gật, gật đầu sở hạ vũ há miệng nói tiểu thất n h ư kỹ tiểu cứu ngươi yên tâm chính là ngay tại hai người nói chuyện công phu chạy tới không nước điện không đức điện cũng không lớn nhìn như một cái nho nhỏ đạo quán n h ê n trải qua thiên n i ê n t u ế nguyệt tràn ngập t u ế nguyệt tăng thương nhất là không đức hai chữ tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống cổ phát tăng thương lại tràn ngập sinh cơ r ồ i r à o nhìn chăm chăm muôn biện phúc chốc sở hạ o vũ hình như có chút minh bạch tại sao lại xưng là không đức tự lo nợ nụ cười cất bước đi vào đại điện tại sở hạ o vũ đi vào đại điện một cái c h ư ớ c mắt một mực đang nhắm mắt tôn duyên thao mở mắt con mắt màu trắng s á n không có một tia thần thái càng không có một điểm con mang sau đó lại nhắm mắt lại phản phất chỉ là hư hảo nhưng lại tại này đôi mở mắt lao phía dưới sở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 càng là suy tư hắn tại sao lại tự phế hơn hai mươi năm bế khẩu thiện sở hạ vũ cũng là một mặt c h ầ n kinh cũng không dám làm hắn đợi lâu h á miệng đáp đạo đức kinh từng nói bên trên đức không đức là lấy có đức phía dưới đức không thất đức là lấy không đức bên trên đức vô vi mà không thể vì cũng tiểu thất cho là lấy tên không đức một tại giới luật hậu b ố i phải hiểu cái gì là có đức biết được vô vi mà làm Đang thao kia hóa, người chăm chú, tôn duyên thao thần sắc không có một kia biến hóa, lại càng không từng lúc lại chú, chăm sắc có mọi một mở mắt, to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 đám người tự hồ minh bạch hắn tại sao lại tự phế hơn hai mươi năm bế khẩu thiện mặc dù nhắm mắt lại tôn duyên thao lại rõ ràng phát giác được đám người khác nhau ánh mắt tiếp tục nói lao phu tuổi nhỏ lúc đợi tâm cao khí n ạ o nhuệ khí quá thịnh không biết cái gì là dấu r ố t tiết lộ thiên cơ quá nhiều nếu không phải tự thân còn có mấy phần vật đạo sợ sớm đã là hơn thiên bất dung hai mươi năm qua lão phu tu bế khẩu thiện lấy tu tâm dưỡng tính không muốn thời khắc sống còn vẫn là không nhịn được ca kéo dài thanh nhãm bên trong tôn duyên thao chuyển khẩu lại nói vừa rồi ngươi cũng chỉ là nói đúng một nữa ta tôn gia sư thừa nhan diễn là âm dương gia âm dương giả, Mặc bây giờ tôn duyên thao nói tiếp đạo sinh dương dương sinh âm âm dương sinh bắc khoái thái cực sinh vạn vật vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương chủng khí dị vi hòa người như thế giang sơn như thế thiên địa cũng như thế âm dương giả sâu quan âm dương tin tức mà làm vu quái thay đổi chỉ là thiên địa vạn vật tự có đạo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 sở hạ o vũ cũng có chút giật mình giật mình tôn duyên thao dịch thuật giật mình thân thể của mình Trong mặt phút quyết gật tôn tiểu thất định ghi nhớ trong tôn thao nhất tôn tiểu thất một tôn tôn thao thẳng, thâm rõ, rằng hạo đoán, láo bảo, hạo láo, mong láo hoạc. nói, định nhớ lòng. nói, không người hướng duyên nói, chuyện không rõ, mong rằng tôn láo giải Căn bản không chờ sở hạo mở miệng, tôn duyên thao cũng minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, nói thẳng, không ngại, bái nhi phúc phận ghi giải gì, mở phúc chốc, chờ hạo bạch hỏi hậu, có có cái sở sở sau sở dạy lại lại vũ Vừa vũ đã đầu đi đó có liếu bái lễ,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 buồn cười còn có một tiêu nghịch ngợm nháy nháy tựa như nói nhìn n à n g phúc chốc sở hạ vũ trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười từ tôi nói không có gì vị trưởng bối khiển trách vài câu hơn nữa vị trưởng bối này sắp tiến thăng lòng có không đành lòng c ư ờ i khanh khách liêu thanh tô thanh thanh há miệng nói ta liền nói sao các n g ư â i loại này hoàng gia tiêu tử không cho phép một điểm địch hứa c h ú t chuyện bao lớn thử tiếng hừ lạnh bên trong tô thanh thanh lại là một mặt tò mò hỏi ai muốn bạo hóa cũng không gặp nàng sở hạ vũ há miệng nói tôn duyên thao tôn lão nghe được tôn duyên thao cái tên này tô thanh, thanh đầu tiên là xứ sở theo sau chính là một mặt c h ứ n kinh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 tô thanh thanh lại là s ư ơ n g sở mà lấy lại tinh thần nhưng là cười to không thôi càn d ỡ cười to đồ đao hữu trí thân thể đều tùy theo run r u dậy khó khăn ngưng cười tô thanh thanh thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ nói chẳng thể trách ngươi sẽ thả thôi v ĩ n h sóng xem ra ngươi thực sự là sát nhiệt quá nặng không bằng quy y phật muốn tốt hoặc kéo dài thanh âm bên trong tô thanh thanh ánh mắt sáng ngời nhảy nháy cười hì hì hướng sở hạ o vũ nói hoặc vào ta thánh giáo ta thánh giáo chỉ tin tưởng thực lực không có nhiều như vậy đ ề u cấm sở hạ vũ cũng không thèm để ý tô thanh thanh trêu ghẹo lắc đầu nói bản vương giết người cũng không phải một người, người một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 tạ thành càng là phía trước giáo chủ thân truyền đệ tử về sau tạ thành thua với người sở ra ta thánh giáo cũng là tổn thất nặng nề trương giáo chủ cùng khổ đại sư tranh đấu một ngày một đêm cuối cùng lấy một c h i ê u thắng được lại đạ thương gân đạo cơ bất đắc di chuyển vị mạc giáo chủ ta thánh giáo cũng buồn bã phong sơn nói đến đây lần nữa liếc liêu sở hạ vũ một mắt giống như trách hắn sở ra trọng thương thành giáo nhưng là nói tiếp muốn trở thành thánh giáo giáo chủ cũng không phải là giáo chủ chuyển vị đơn giản như vậy cần thu được số đông trưởng lao và sáu cửa tán thành không phải vậy chỉ có thể gọi đến họa sắt hơn lúc đó còn có hai người có thực lực tranh đấu giáo chủ bảo tọa trương chấn đông cùng cùng nhất、minh. trương chấn đông vì trương giáo chủ bản gia con cháu thợ nhỏ bị hắn mang tại bên người tự thân dạy dỗ mặc kệ võ công vẫn là trí kế cũng là nhân tuyển tốt nhất cùng nhất minh là tề trưởng lão nhi tử thợ nhỏ bái tại trương giáo chủ muôn hạ mà tề trưởng lão tại ta giáo địa vị gần như chỉ ở trương giáo chủ phía dưới xanh từng nghe nói trương giáo chủ sở dĩ có thể leo lên giáo chủ bảo tọa chính là nhận được liền tề trưởng lão ủng hộ nghe tô thanh thanh nói đến đây sở hạ o vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị tựa hồ đoán được cái gì mà tô thanh thanh thì tiếp tục nói mặc giáo chủ cũng là ngút trời kỳ tài thành gia lập thất chi niên liền đả thông hai mạch nhâm đốc trở thành tiên thi chỉ là thực lực nhưng phải là không é m trương c ấ n đ cùng cùng n hỏi ấ rất t thể trương giáo chủ hết tới truyền trong to trương minh mạc nhiều, giáo giáo giáo gió giáo lần này lần đang nên sóng to gió lớn, chỉ là trương giáo chủ cũng không để ý. Không chủ khác cho chủ, chỉ chủ h có để gây là vị ý. bế quan chữa thương đi thời khắc này sở hạ vũ khẽ than thở một tiếng phía sau há miệng nói nghe qua ma đạo thí luyện một mực không thể tin được bây giờ cuối cùng là tin nhìn sở hạ vũ nhanh như vậy liền đoán ra nguyên do tô thanh thanh mặc dù giật mình hắn t r í kế lại chưa từng có bất kỳ biểu thị ma đạo thí luyện ngoại nhân có lẽ không cách nào hiểu rõ trong đó tá khóc tô thanh thanh nhưng là lại quá là rõ ràng lắc đầu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 sở hạ vũ rất là khen ngợi gật gật đầu trong đầu không khỏi nhớ tới bạch mạc sinh diệp ri nam cung c ẩ n một đám bọn hắn đều có thể xưng tụng lúc c h i tuấn kiệt chính là trước mắt tô thanh thanh tiểu nha đầu một thân độc công đã là xuất thần nhập hóa không thể khinh thường bây giờ tô thanh thanh tiếp tục nói bây giờ ta thánh giáo nổi bật nhất ba người thuộc về bạch sư huynh tạo ứng huyền cùng trương tự an bạch sư huynh cũng không cần nói mặc giáo chủ lão nhân gia ông ta đệ tử duy nhất nói đến đây n g ừ n g lại tô thanh thanh than nhẹ liêu khẩu khí trong mắt cũng có nghĩ hoặc đạo ta giáo đệ tử đều phải kinh lịch tàn khốc ma đạo thí luyện ừ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 tô thanh thanh lại nói tiếp chớ nói t a o ứng huyền n h ư không chiếm được giáo chủ ủng hộ trương tử an cũng ổ n áp bạch sư huynh một đầu trương tử an là người âm t à n giết có thể thở nhỏ phải trương lao giáo chủ tự mình dạy bảo võ công không tầm thường sau lưng còn có trương c h ấ n đông ủng hộ hơn nữa trương tử an đã chiếm được cực lạc cửa ủng hộ và ta độc môn ủng hộ cái này cũng là hắn vì cái gì trắng trận cướp đoạt thương ngọc sư tỷ nguyên do sở h ạ o vũ như thế nào đoán không được nguyên do trong đó há miệng nói lưu lòng tiền bối là mạc giáo chủ nhân tô thanh, thanh gật đầu đáp lưu tùng sư thúc một mực ủng hộ mạc giáo chủ vẫn là mạc giáo chủ tứ đại chiến tướng, v ừ nếu không phải cố kỵ mặc giáo chủ sợ là trương tử an sớm đã dùng mạnh lắc đầu sở hạ vũ tiếp lời nói hắn đang thử thăm dò các phe phản ứng Tô t ba n h trăm h n cũng không phải là kẻ ngu tám mươi tám ba trăm tám mươi mốt triệu sông trấn hoàng hôn thời gian quen thuộc mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nông phu phần lớn về đến trong nhà từng sợi khói bếp sen lẫn từng trận mùi cơm trí vị đại sở mặc dù đã tiến vào t h ị n h thế nhưng triệu s ô n g chấn quá mức vắng vẻ đại đa số người làm việc một năm cũng chỉ có thể nhét đầy cái bao tử dầu hỏa đèn đuối bọn hắn tới nói vẫn là xa xị phẩm ngày hôm nay một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp lái vào bạch hà trấn tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người đội nhân mã này mười mấy thất ngựa cao to đem hai chiếc xe ngựa bảo hộ ở ở giữa lại người người tay cầm binh khí nghiêm nghị khuôn mặt làm cho người nhìn má phát khiếp nhất là ở nơi này cùng sơn vùng đất hoang trí đ i ệ trên đường phố đám người không tự chủ nhường đường chỉ là nhìn lại ánh mắt nhưng là khác nhau có kính sợ có hiếu kỳ có hâm mộ có g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 mời vào bên trong tiểu điếm có sáu nói đến đây đột nhiên nhìn thấy sở hạ vũ mặc khí độ trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc nếu không phải đây là triệu sông chấn duy nhất khách sạn nhân gia ha có thể chiều cố sở hạ vũ ha có thể không biết trưởng quỹ suy nghĩ nhưng cũng không thèm để ý từ t ô n nói hơn mấy cái l â y tay thức nhắm một bình trà bọn hắn m ô i bàn thêm bầu rượu nghe t r ẳ n g y gì công tử như thế nói đến nhất là nhìn qua nụ cười trên mặt hắn trưởng quỹ vội vàng tiếp lời nói công tử ra rộng lượng tiểu lao nhân cảm ơn công tử thỉnh thỉnh Đem sở hạ vũ, vũ tự nhiên nghe được trưởng quỹ tiếng kia phu nhân đáy lòng cũng có chút lúng túng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 đem bọn hắn là di vật trợ cấp đưa trở về tô xanh cũng không biết chuyện này bây giờ nghe hắn nói đến sáng ngời trong mắt từng có vẻ kinh dị lấy sở hạ vũ thân phận vậy mà tự mình tiễn đưa bỏ mình tướng sĩ di vật cũng xác thực để cho người ta kinh ngạc để cho người ta kính nghệ n ư ờ i nhìn qua sở hạ vũ tô xanh khẽ cười nói nhận biết lâu như vậy không nghĩ tới ngươi chính là một cái trọng tình nghĩa nhiệt huyết binh sĩ bội phục bội phục lời đến cuối cùng tô xanh càng là ôn quyền hành một g i a hồ lễ a cấp đại tiếu l i u thanh sở hạ vũ cũng không có nhận miệng nhưng là đem mắt quang phóng tại ngoài cửa sổ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 lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài trưởng quý có chút ít đáng tiếc nói hà lao khờ bị nói thành loạn phì chặt đầu nhà hắn năm cái tể lão đại lão nhị bị triệu lao tài đánh chết tươi lao tam rất thủy linh một cái nha đầu thật sự bị triệu lao tài cái tiêu mập mạp chết bầm làm hại lao thứ lao ngũ tuổi còn nhỏ chạy ra ngoài khi đó dối loạn chúng ta cũng làm bọn hắn chết có thể qua mười mấy năm hà lao ngũ lại đã trở về cưới nửa cao to mặc khôi giáp nắm trường đao còn mang theo mấy cái huynh đệ lúc đó thật đúng là p h o n g quang giống như nghĩ tới khi đó tình cảnh trưởng quý hai mắt cũng có chút mê ly há miệng nói này cũng mười mấy năm trôi qua tiểu nhân còn nhớ r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 mười mấy năm trôi qua triệu nhảy vào tiểu tử kia lại ôm lên cổ ra đ u ổ i nghe nói hà lão ngũ chết trận xa trường thiện nhân mô hình cẩu dạng chạy trở lại r i ê u võ dương oai thậm chí chạy đến hà ra cửa ra vào đại dũng làm sao có thể nhìn xuống đem hắn hung hăng đánh cho một trận cũng không có qua bao lâu triệu nhảy vào mang theo vài tên võ công cao thủ đem đại dũng đánh thổ huyết bây giờ một nhà ba người chỉ có thể trốn vào trên núi tránh nạn nói đến đây bốn phía ngắm nhìn trưởng quỹ nhẹ g i ọ n g nói đại dũng vốn còn nói một mối hôn sự liền đợi đến hà lão ngũ về nhà bây giờ triệu nhảy vào cứng rắn đem cái kê nữ chiếm đoạn cổ ra không dễ cho cả.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 chỉ cần nhắm mắt chính là tống nguyệt giọng nói và giáng điệu mỗi đêm ta chỉ có thể tu luyện tu luyện lại tu luyện vượt qua xích diễm núi thời điểm hà lao tứ cũng chính là trong miệng hắn hà lao ngũ bị cầu hùng một cái tắt chụp chết s ấ u nhìn thấy tô xanh giống như chấn kinh giống như vẻ mặt b u ồ n cười sở hạ vũ lắc đầu nói xích diễm núi cao thẳng nhầm â y quanh năm băng tuyết không thay đổi nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ l ư ơ n g khô bọn hắn ra ngoài đi săn gặp phải cầu hùng vội vàng không kịp chuẩn bị chết ở cầu hùng dưới m ó n ướt thời khắc này tô xanh nhịn nữa không được phốc một tiếng nợ đủ cười đạo ta còn khi hắm sở hạ o vũ thần sắc cũng không vì tô xanh cười to mà có bất kỳ biến hóa ngựa khí vẫn như cũ bình thản đạo chúng ta dùng hơn hai mươi ngày mới vượt qua xích diễm núi trên núi phong tuyết không ngừng mỗi ngày chỉ có thể gặm thịt bò khô uống nước tuyết từ nay về sau bản v ư ơ n g lại không từng ăn qua thịt bò tô xanh minh bạch sở hạ o vũ trong lời nói ý tứ bất luận cái gì dám vượt qua xích diễm núi tiến vào mạc bắc cũng là dũng sĩ bất luận hắn bị cầu hùng chụp chết cũng tốt chết trận xa trường cũng được nghĩ rõ ràng điều ấy tô xanh nụ cười lập tức ngừng nhưng là lại trường khẩu vân đạo sau đó thì sao nhìn qua đã hắt thấu phía chân trời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 c ư ờ i hỏi cổ ra như thế nào tô xanh đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền cười ha h a thân thể mềm mại cũng là một hồi run r u dậy đạo ngươi không phải tại giới dậy đi làm sao còn phải trời lớn sở hạ o vũ thần sắc không thay đổi từ tôi nói mặc bác một trận chiến ta đại sở sáu bảy chục ngàn binh sĩ chết trận s a t r ư ờ n g lưu lại mấy chục vạn cô nhi quả mẫu bản vương lần này liền muốn cầm cổ ra khai đao phẫu thuật nhường người trong thiên hạ nhìn rõ tô xanh vốn là tên tiểu ma nữ căn bản vốn không e ngại huyết tinh chết ở trong tay nàng tuyệt đối không thiếu có thể nghe sở hạ vũ bình thản trí cực k h ẩ khí tô xanh nhưng là người được một cố đậm đà mùi máu tanh mà đáy lỏng càng là sinh ra thấy lạnh cả người thời khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ triều đình cùng giang hồ khác nhau thậm chí minh bạch vì cái gì có nhiều như vậy nam nhi đi tranh quyền trâm m ắ t p h ú t chốc tô xanh đột nhiên n ở nụ cười đạo thường nghe người ta lời thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn tiểu nữ từ hôm nay xem như kiến thức về sau b ạ n cô nương cũng muốn cẩn thận nhìn chăm chăm tô xanh sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo ngươi thật sự sợ ta sao thổi phu một tiếng tô xanh nhịn không được cười lên hoa mỹ nụ cười như đột nhiên nở rộ mẫu đơn như thế diễm lệ khó khăn ngưng c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 trên mặt lại có nụ cười h i ệ n lên nhưng lại tại bây giờ có người h é t lớn lao ra không xong không xong tiêu to đồng thời người tới cẳng là đẩy cửa đi đến đây là triệu tứ thanh âm như thế nhường triệu dược tiến mất hứng nhất là nhìn hắn môn cũng không gõ liền đi đi vào m ộ n bực triệu dược tiến muốn đạp hắn hai cước lạnh giọng q u á t lên chuyện gì tiêu lao om s ò m còn thể thống gì triệu tứ vóc dáng không cao nhưng có chút béo mập p h i mặt to một bộ phú quý cùng nhau mà giờ khác này nên chạy gấp từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò nhìn qua triệu dược tiến triệu tứ vội và nói lao ra nhanh nhanh có người đánh tới cửa rồi đại môn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 xuất thủ tự nhiên là sở hạ vũ thị vệ làm sao có thể nhường triệu dược tiến chạy trốn ngược lại là triệu dược tiến c ả m thụ được huyết vệ sở tàn mát ra sát khí nhìn qua bọn hắn sáng loáng hoành nao hai chân đều có chút rú lên đ ấ y lòng sợ triệu dược tiến nhưng là g ắ n g g ự a nói n g ư ơ i các ngươi ngã xuống đất là ai dám tự xông vào nhà dân triệu dược tiến rõ ràng sợ răng đều ở đây rú lên lời nói cũng có chút mơ hồ nhất là chúng huyết vệ chăm chú trên trán c à n g có mồ hôi lạnh chạy xuống đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm triệu dược tiến phúc chốc một thị vệ q u ắ to ngươi chính là triệu dược tiến triệu dược vào tâm thần đã sớm vì bọn thị v lời vừa ra khỏi miệng triệu dược tiến lập tức trở về qua t h ầ n tới phất tay nói ta không phải là ta không phải là ta chỉ là một cái hạ nhân các ngươi sáu giống như l ờ i nhác nghe hắn lại nhại phủ đầu thị vệ huy trưởng đập vào triệu dược vào trên cổ lập tức triệu dược tiến đầu góc một hồi mơ hồ mà kẽ é xịu phía trước mơ mơ hồ hầu nghe được toàn bộ mang đi t ỉ n h lại thời điểm triệu dược tiến còn có chút mê hoặc mê hoặc đây là đang địa phương nào mê hoặc chúng gia đình vì cái gì q u ỷ gối phía sau mình mê hoặc n h ư thế nào có nhiều như vậy hương thân vây quanh nhưng nhìn đến lạnh như băng hoành bao triệu dược tiến trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần mới cũng là bị người trọng trọng suy một c ư ớ c té quỵ dưới đất Vì ỵ dạm xuống tái đi y công tử trước người nhìn qua mặt mũi tràn đầy cười trốn chim trắng y công tử ca nhi triệu dược vào ánh mắt nhưng là rơi vào phía sau hắn lan váy trên người nữ tử thậm chí toàn bộ tâm thần đều bị hắn cướp đi thẩm nghĩ thiên hạ như thế nào có mỹ nhân đẹp như vậy nhi nếu có thể đem nàng l ộ sạch trà đại một phen chết cũng đáng giá nhìn triệu dược tiến sắp chết đến nơi còn lộ ra cái này sắp mặt tô xanh đáy lòng cười lạnh nhưng mà nụ cười trên mặt càng ngày càng n ũ mị nhẹ nói công tử người này thật đáng ghét trực tiếp chặt tính toán nghe được trật đầu triệu d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 có chút tiếng cười quỷ dị bên trong bình tĩnh nói bản tướng quân vẫn thật là là binh lính càn váy tử người tới kéo ra ngoài chặt 393, thẩm trong mắt tiến tĩnh, thẳng tắp triệu triệu tính mặt thể tin giật thế quyết triệu tiến tử nghe hạ nháy không nhạy nhìn chằm chằm hạ chính hạ nhân, triệu chấn chúng bách chẳng không thể tin được nhìn chằm mà mùi vấn vũ vào vũ, nói, đường cần nói sông cũng mình hắn dễ dàng như thế liền phán quyết triệu dược tiến tử hình gì gia được đại đầy được dược chằm sờ sờ là là dễ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 đây chính là cái mạng nhỏ của mình liền vội và nói g n triệu lão nhị vừa trở về liền đi hà lao tứ nhà diêu võ dương oai có thể đại dũng h i n h đệ t h ử nhỏ đi theo hà lao ca t ậ p võ đem triệu lão nhị hung hăng đánh cho một trận triệu lão nhị phát hung ác từ cổ ra mời mấy cái hộ viện cũng là võ công cao thủ đem đại dũng h i n h đệ cho phế đi l ờ i đến cuối cùng triệu tứ quả thực là gạt ra hai giọt nước mắt lấy chiếm được sở hạ o vũ thông cảm đối mặt triệu tứ biểu diễn sở hạ o vũ từ tốn ó i ngươi thật cũng không có làm gì lần đầu nhìn trắng y dị công tử triệu tứ thật sự rất muốn nói cùng chính mình không hề có một chút quan hệ nhưng người ta có thể tin sao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 n không thì để ý tới ánh mắt của mọi người sở hạ vũ từ tốn nói bây giờ cũng có thể nói đại dũng ngẫu tử ở địa phương nào à trưởng quỹ biết tráng y công tử đây là tự đủ vội vàng đứng dậy quỳ lãnh đạo tiểu nhân gặp quá tương quân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 Triệu lao nhị chiếm lao lấy hà gia ra nhị hà sở n công còn viết đơn kiện, nhường tiểu nhân đi huyện nhà kêu hoan, có thể huyện lao ra nghe nói cổ gia ở phía thúc thể sau, lao ra ra tiểu kêu lục có cổ viết đi p hạ í a sau, ra. Sở tiểu trực tiếp rô liền đi nhân đem h o vũ minh bạch trí của hai người nhìn như nói với mình tạ giải quyết triệu lão nhị cái phiền phái này nhưng lại chỉ ra cổ ra một khi cổ ra trách tội xuống sợ bọn họ căn bản đảm đường không nổi tuy ý phất phất tay sở hạ o vũ há miệng nói không ngại bản tướng quân tất nhiên quản tự nhiên sẽ quản tới địa thu xếp tốt hà gia mẫu tử bản tướng quân liền đi đ ă n châu nghe t r ắ n g y công tử nhẹ đ ố n g ngựa khí lao giả làm sao không chi bạch y công tử căn bản chưa từng đem cổ ra để vào mắt mà nhìn hắn lại như thế tuổi nhỏ như thế nào đoán không được hắn xuất thân bất phảm nhất là hắn thong dong như thường thân sắc sợ l à xuất từ đỉnh tiêm văn a nghĩ tới đây lao giả lần nữa ôm quyền đi liễu nhất lễ đạo vậy lao phu liền thay triệu sông chấn hương thân t ạ quá tương quân đ ấ y lòng chấm tĩnh lại lao giả đổ cùng sở hạ vũ một ngụm lại một ngụm hàn huyên lao giả lúc tuổi còn trẻ đọc chút sách cũng đi qua không thiếu chỗ có chút kiến thức mà sở hạ vũ ba năm này tiễn đưa việt k��uý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 đại dũng mẫu tử mới dám tin tưởng phụ nhân trong mắt càng có nước mắt chạy xuống nhìn thấy ba người thân sắc trưởng quỹ đ ấ y lòng lại là một tiếng thở dài nhưng là cười nói đại dũng tiểu dũng còn không mau tạ quá tướng quân nếu không phải là tướng quân ra chớ nói giải oan các ngươi một nhà cũng chỉ có thể ở khe núi tử nghe được lời của trưởng quỹ ba người mới hồi phục tinh thần lại lập tức đi đến sở hạ o vũ trước người quỳ xuống phụ nhân càng là một bên dập đầu vừa nói dân nữ tạ tướng quân vì lao ngũ giải oan lao ngũ trên trời có linh cũng muốn cảm kích tướng quân tạ ơn tướng quân nhìn qua ba người sở hạ vũ há miệm nói t u t đều đứng lên đi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 Bất quá sở hạ vũ một mà mắt. Tìm đội người này mà vẫn là hấp dẫn vô số ánh là vô hấp h số á k cũng h hầu lại không có nghỉ ngơi, nhanh như chấp hạ sạn Sở lại, lại tôn ngơi, liền biến mất ở đầu đường. ở ở mất đầu có v c ũ không có nghỉ ngơi mang theo mạc lão cùng tô thanh thanh đi tới đan châu nổi danh nghe gió lầu nghe gió lầu hiện lên trở về hình chữ bốn phía là hai tầng lầu cát ở giữa nhưng là một cái sân vườn nhỏ một gốc cao hơn mười t r ư ợ n g muốn hai người mới có thể ôm hết ngân hạnh ngạo nghệ đứng thẳng theo thanh phong phát ra lượn quanh â m thanh cũng là xứng đáng nghe gió các cái tên này cây ngân hạnh bốn phía thì bày bốn hoa nhìn lại có chút lịch sự tao nhã chỉ là bây giờ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 chính là nhân gia vương binh k h í xuống dấn n g cổ lên để chúng ta chặn cũng có thể đem bọn hắn mất chết cách xa quá lớn à thế nhưng là thất vương ra hết lần này tới lần khác liền đi gọi chiến đại gia hỏa biết cái này gọi là cái gì không kéo dài thanh em bên trong nói thư tiên sinh treo đủ đại gia khẩu vị mới há miệng nói đây là hào hùng là hào khí căn bản vốn không đem t h ắ t tử để vào mắt là thực sự anh hùng vừa đi vào nghe gió lầu sở hạ vũ liền nghe thế đoạn nhưng không nhưng không có bất kỳ cái gì đắc ý ngược lại như mày tại lầu hai một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống sở hạ vũ đối với đ ế m tiểu nhị nói một bình trà một bầu rượu lại đến mấy phần điểm tâm được rồi ra chờ kéo dài âm thanh đ i ệ m tiểu nhị chạy như một làn khói ra ngoài quét nói thư tiên sinh một mắt tô thanh thanh liền đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân cười hỏi nói ngươi anh dũng sự tích đâu ngươi làm sao còn nhớ mày sở hạ o vũ lắc đầu không có trả lời thấy vậy tô thanh thanh nhất thanh lanh h ử phía sau quay đầu đi nghe béo tiên sinh nói lên sách tới rất nhanh đ i ệ m tiểu nhị liền đem rượu tiễn đưa l i ế u thợ tới vì ba người đổ đầy mới l ù i xuống sở hạ vũ thương thế chưa lành không thể uống rượu nâng trung trả lên nhẹ trụ liếu k ẩ u phẩm vị phúc chốc sở hạ vũ thần sắc mới thật sự là chậm lại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 tô thanh thanh này g thường cực ít uống rượu lần này lại uống máy liệt một ngụm rượu vào trong bụng liền nhịn không được ho khan trên mặt cũng hiện lên một vòng đỏ ửng t h ế vậy sở hạ o vũ trên mặt hiện lên một nụ cười trưng ơ khẩu v ấ n đạo như thế nào hung hăng chừng l i ế u sở hạ o vũ một mắt tô thanh thanh ra vẻ nhẹ n h ó m nói rượu ngon c ư ờ i nhìn qua tô thanh thanh sở hạ o vũ tiếp lời nói thêm một ly nữa nhìn sở hạ o vũ đ ả xà tùy côn bên trên tô thanh thanh đáy lòng một hồi tức giận lạnh giọng nói không phải liền là một chén l í n rượu có gì ghê g ô n đâu còn chưa đầy bên trên n ư ờ i ha, ha liễu thanh sở hạ vũ lại không có rót rượu mà là há miệm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 lời đến cuối cùng t ô thanh thanh lần nữa cầm ly rượu lên ngay tại lúc bây giờ có tiếng vang r ộ i vang lên đạo cô nương thật là nữ trung hào kiệt tiểu sinh bội p h ụ bội phục ba trăm chín mươi hai ba trăm tám mươi lăm đòi nợ người đến nước t r ư ừ n g hai mươi tư hai mươi lăm tuổi dáng người cao thẳng tướng mạo tuấn tú người mặc nho phục l ư n g đeo ngọc bội cũng là có thể s ơ n g tụng giai công tử chỉ là một đôi mắt v ư ợ n g cuối cùng nhịn không được nhìn về phía tô xanh tiểu d i ễ m vớt át khuôn mặt nhất là nàng sung mãn đứng thẳng bộ ngực sữa đi đến tô xanh bên cạnh thân nho phục thiếu niên ôn quyền đi liễu nhất lễ lộ ra hắn tự nhận tiêu sái nhất nụ cười đạo tiểu sinh giả minh nước, gặp qua tiểu thư.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 t ô x a n h lại làm ộ t hồi không nhịn được tiếng cờ ư i duyên lại lần nữa liếc liêu sở hạ vũ một mắt con mắt chuyển động liền có chủ ý cầm tay ngọc nửa c h e m i ệ nhỏ g n t ô x a n h cờ ư i duyên nói công tử tài hoa b ô n phía tiểu nữ tử bội phụ kính công tử một ly vừa nói t ô x a n h càng là nhấc lên bầu rượu nghe được t ô x a n h mị đến trong x ư ơ n g lời nói nhìn qua nàng ấy nụ cười q u y ế n rũ nhất là nửa c h e khuôn mặt thèm t h ù n g giả minh đức lại có chút n g â y d ạ i nhìn giả minh đức thẳng tắp nhìn mình chằm chằm tôi a n h đáy lòng không vui n h ư n nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nhẹ nói ngốc tử g i minh đức bị tôi a n h giật mình tỉnh giấ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 ba người này tuy nhập không thể sở hạ vũ p h á p nhãn nhưng tại đan châu cảnh nội thật đúng là nhất đ ẳ n g hoàng cố chỉ cần báo ra tính danh cơ h ộ i là mọi việc đều thuận lợi ít nhất giả minh đức rất là tự tin thậm chí quên l i ế u sở hạ vũ cùng mạc phàm tồn tại không muốn cao viêm càng trực tiếp q u á t to lan đi còn không cho bản tướng quân n mường chỗ ngồi giả minh đức đầu tiên kiến công cao viêm lại là bá đạo như vậy vương tư minh làm sao có thể rơi vào người phía sau hướng mạc phàm lạnh giọng nói không có mắt còn không cho bản công tử r ó rượu nói đến đây ngừng lại vương tư minh lập tức đổi phó sắc mặt cười ha hả hướng tô xanh nói mỹ nhân nhi tần rượu thế nhưng là nhất đảng rượu ngon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 sở hạ o vũ cuối cùng làm mở l i ế u khẩu đạo thiếu tướng quân chính xác đủ vi phong tại mạc bắc kiếm quân công cao viêm phụ thân bất quá l ệ n h ra đem đóng giữ đan châu tại đan châu cũng là nói một không hai nhân vật có thể đối đại sở đế quốc tới nói căn bản vốn không đáng giá n h ắ c tới vì để cho cao viêm theo quân xuất t r i n h mạc bắc hắn nhưng là tốn không ít tâm tư ngần đầu nhìn nóc nhà cao viêm l ạ o nghe nói đương nhiên không phải vậy sao có thể phong tướng quân ừ tại mạc bắc thời điểm bản tướng một đường đi theo thất vương ra nam trinh bắc chiến hỏa t i ê u cây môn đặc biệt móng nhựa kim sổ sách đều có bản tướng thành tựu vĩ đại thổi phu một tiếng t ô xanh nhịn không được cười ha h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 sở hạ o vũ tự nhiên nghe ra cao viêm trong giọng nói uy hiếp nhưng là không để ý chút nào ngược lại nhẹ a liêu thanh chứng khẩu v ấ n đạo bản tướng như thế nào không nhớ rõ huynh đài ba năm trước đây bản công tử trùng hợp đi theo thất vương gia xuất trình lập tức cao viêm trong mắt có hàn quang l ó e lên thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ hắn lại quá là rõ ràng chuyện nhà mình ba năm trước đây bất quá là may mắn chặt mấy cái thắt từ đầu người kiếm lời điểm quân công làm sao đi theo thất vương g i a móng ngựa kim số sách thậm chí ngay cả thất vương ra mặt đều không thể nhìn thấy không phải vậy há có thể không biết trước mắt tôn đại thần này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 cao viêm liền đẻ xuống hoảng loạn trong lòng ô n quyền đi l i ế u nhất lễ đồng thời vấn đạo tiểu huynh đệ cũng tại thất vương ra bên cạnh người hầu xin hỏi công tử họ gì không chờ sở hạ vũ trả lời tô xanh ngược lại là trước tiên mở l i ế u khẩu đạo h ắ n a họ sáu lời nói chưa từng nói xong nhìn sở hạ vũ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm tô xanh ngoan ngoãn ngậm ngược lại chỉ là trên mặt lại có không nhịn được ý cười nhẹ l â y động đầu sở hạ vũ há miệng nói b ả n công tử họ gì cũng không trọng yếu ngươi chỉ cần biết rằng bạn công tử là tới tính tiền liền có thể hơn nữa kéo dài thanh em bên trong sở hạ vũ khỏe miệm treo lên một nụ cười chậm rãi nói vẫn là th lần này cao viêm suýt chút nữa kinh đảo trên mặt đất thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ vấn đạo cái gì thay thất vương ra tính tiền tại cao viêm ba người mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh ánh mắt không dám tin tưởng phía dưới sở hạ o vũ gật đầu nói chính là muốn thất vương ra thiếu nợ sở hạ o vũ mà nói một câu so một câu t h â m ảo một câu so một câu làm người ta giật mình nhìn qua sở hạ o vũ cao viêm trận lên mắt to t r ò n g mắt đều nhanh nhảy ra ngoài vương tư minh mở lớn miệng có thể tắt hạ một quả trứng gà giả minh đức chén rượu trong tay càng là rơi trên mặt đất phát ra một tiếng văn giòn đem ba người giật mình tỉnh giấc yên tĩnh như chết bên trong.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 nhìn chăm chăm hiếu vương phủ lệnh bài cao viêm ba người kinh hãi t ừ n g cái mắt đều trừng trực trên trán thậm chí có suất mồ hôi lạnh ra thấy vậy tôn hầu trầm giọng q u á t lên còn không mau đi tôn hầu tiếng hét lớn cuối cùng là đem ba người giật mình tỉnh giấc nhanh như chớp lao ra ngoài so con thỏ đều nhanh 393, 386, nghe sách thiếu đi giả minh đức ba người, nghe gió cắt trong nháy mắt thanh tịnh không nhất xanh, nhìn vấn ngẫu nhiên、đạp. Nâng giả gió gặp. sách thiếu thiếu, hạ chỉ sở đức cắt cười mắt tô đi qua đạo, ba là là vũ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 bây giờ chủ nhà họ cổ gạ vịn rộng từng làm qua đan châu t r ư ở n g sử lão tam gạ vịn rõ ràng vì phong châu thái thú n h ẹ a liễu thanh sở hạ vũ trương khẩu v ấ n đạo cổ g i a danh dự như thế nào thời gian ngắn như vậy tôn hầu như thế nào do xét tới tin tức cũng là từ ương vệ chiếm được mà ương vệ tin tức mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng là tám chín n h ì n một mươi lập tức đáp hồi bẩm công tử cổ g i a vì thư hương môn đệ truy p h n g trung dung chi đạo cũng không đại công cũng không lớn hơn tại đan châu danh tiếng không kém chỉ là cổ ra đệ tử đời hai giả minh đức giả làm rõ ý chí hai huynh đệ là đan châu nổi danh hoàn khố đệ tử cùng vương tư minh cao l ử dương, dương người này tham tài háo sắc còn từng trắng trận cấp đoạt dân nữ hắn có thể đủ trở thành tuyên an ủi làm cho trình độ rất lớn là bởi vì kinh thành tam đại doanh vương tướng quân thiên hạ đại loạn thời điểm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 tôi bẩm công tử vương thái thú cũng coi như là cẩn trọng chỉ là vì người có chút đ u ô i n h ư ợ c quan thanh đồng dạng nói đến đây nhìn sở hạ vũ nhìn sang tôn hầu lập tức k h ô n g người bài nói công tử đây là đan châu dịch thu thập tin tức một chữ không kém g ậ t gật đầu sở hạ vũ lại không có mở miệng mà nhìn sở hạ vũ lâm vào trầm tư tôi sanh một mặt tò mò hỏi thất công tử ngươi định làm như thế nào hướng tôi sanh cười cười sở hạ vũ từ t ô n nói nhìn kỹ ham nói bất quá cổ ra bản vương là lấy định rồi ngay tại mấy người nói chuyện công phu một đỉnh tiệo quan đã dừng ở nghe gió các cửa ra vào mà vương tư minh chính khí thở hồn hển theo ở phía sau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 nghe nói trước mắt vị này lại là vương gia vương hoài an không khỏi nhớ tới hiếu vương điện hạ càng xem càng giống đáy lòng đại hỷ đồng thời vương hoài an nhưng lại phát ra c ư ờ i khổ một tiếng vì l ạ i đạo hạ quan gặp qua hiếu vương điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế cao dương l à người cao ngạo nhìn sở hạ vũ tuổi nhỏ trả lại hắn là hiếu vương điện hạ một sùng thần thậm chí còn từng hoài nghi hắn giả mạo b hiếu vương p h ụ danh nghĩa trong n ô n ngữ mặc dù khách khí lại không có một tia cung kính bây giờ đột nhiên nghe nói vị này chính là hiếu vương điện hạ bản thân cao dương đáy lòng một hồi sợ lập tức quỳ xuống rất cung kính bài nói đan châu tuyên an cao lửa cùng vương tư minh như thế nào đều không nghĩ tới đây vị gia lại là hiếu vương điện hạ lại nghĩ tới mới vừa rồi còn hung hăng mắng người ta để người ta cho mình được làm thậm chí đùa g i ậ n hiếu vương nữ nhân cao lửa cùng vương tư minh cũng là một hồi sợ nhất là cao lửa nghĩ đến chính mình từng t u ổ i phồng là hiếu vương điện hạ thích đưa có thể liền hiếu vương điện hạ đều không thể nhận ra đây không phải l ạ i đánh mặt mình sao phu phu một tiếng cao lửa một quý đến cùng đem đầu trọng trọng dập đầu xuống vương tư minh đã bị t i ể u s ắ c móc rông cơ thể tâm thần khuấy động phía dưới thân thể gầy yếu khống chế không nổi run dày lên cuối cùng canh ngã nhào trên đất trực tiếp c h ị nhìn vương hoài an trong m cũng không gặp thất vương ra mở miệng hắn cuối cùng không dám mở miệng cho dù ba người quỳ xuống thậm chí té h xịu một cái sở hạ vũ lại không có phản ứng đến bọn hắn mà là yên tĩnh nhìn qua nói thư tiên sinh bây giờ nói thư tiên sinh nói say x ư a lớn tiếng q u á t lên mười mấy tên việt kỵ hủy cao thủ tại cây m u n đặc biệt mấy vạn tướng sĩ bên trong g i ế t là thất tiến thất x u ấ t thằng g i ế t t h á t tử người ngã ngựa đ ổ nhất là thất vương ra căn bản không có kẻ định nổi khí thế kia quả nhiên là khí trùng nhu đấu thiên địa có thể hám bất quá kéo dài thanh âm bên trong nói thư tiên sinh giọng nói vượt trầm thất â m thanh nói cho dù vo công cao thủ cũng là, cha sinh mẹ dưỡng, cũng là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 Tốt, ta tiếp lấy mới vừa nói thất vương gia không chỉ có dũng càng có trí sao lại dẫn mọi người chịu chết thất vương gia sở dĩ dám xung kích cây môn đặc biệt l ớ n quân nguyên nhân là võ công cao cường cũng bởi vì thất vương gia đã sớm sắp xếp xong xuôi phục binh làm thất vương gia đem t h á t t ử đội hình hướng loạn chi này phục binh giống như thần binh trên trời rơi xuống trực tiếp đem t h á t t ử đại quân xé nát vốn bực t h á t t ử tướng quân đại đại phun một vùng máu trực tiếp té xịu rồi nói đến đây nói thư tiên sinh trợt chụp về phía thức gó phát ra tiếng vang cực lớn đồng thời lại nói tốt muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào lại nghe trở về phân giải nhìn nói chuyện tiên sinh ôn quy sở hạ o vũ cuối cùng là mở l i ế u khẩu đạo thưởng nghe được sở hạ o vũ mà nói tôn hầu đưa tay đem một thỏi thỏi bạc dòng ném ra ngoài không nghiêng lệch vừa rơi vào nói thư tiên sinh trên bàn dài lại không có một tia âm thanh phát ra nhìn ấy lòng của mọi người một hồi hiếu kỳ n g ừ n g đầu nhìn sở hạ o vũ nói thư tiên sinh ôm quyền đi l i ế u nhất lễ đạo công tử hào sảng tiểu lao nhân cảm ơn công tử hướng nói thư tiên sinh gật gật đầu sở hạ o vũ mới nghiêng đầu lại nhìn về phía vương hoài an cùng cao dương bất quá một chén trà công phu hai người trên trán đều có suất mồ hôi lạnh ra nhất là vương hoài an hạn trợt cảm giác phong hàn ho khan không、ngừng.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 cung cung kính kính đi l i ế u nhất lễ giả văn nghiễm cởi hỏi công tử khí độ bất phảm vừa mới giá lâm liền lệnh nghe do các đồng tất sinh huy lão hủ cả gan hỏi một câu công tử có thể họ sợ nhìn qua giả văn nghiễm nhất là trên mặt hắn đó cùng tốt ý cười sở hạ vũ cuối cùng là gật gật đầu mặc dù đã có ngờ tới thế nhưng là tận mắt thấy trắng y công tử gật đầu giả văn nghiễm đ ấ y lòng vẫn là cả kinh lập tức quỳ l ạ i đạo thảo dân giả văn nghiễm khâu t i ế n hiếu vương điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế nghe được phụ thân lời nói giả minh đứt hai mắt tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ mà nhìn phụ thân đã quỳ xuống như thế nào dám hoài nghi trước mắt vị này thân phận chỉ là nghĩ đến chính mình vậy mà đùa giỡn nữ nhân của hắn giả minh đức trong đầu trống rỗng thân thể cũng k h ô n g chế không nổi run dày lên căn bản vốn không biết mình l ạ như thế nào quỳ xuống lại nói thứ gì đảo qua đám người một mắt sở hạ vũ ánh mắt càng là tại giả văn nghiễm trên thân dừng lại phút chốc mới há miệng nói miễn lễ cảm ơn vương gia điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế lần nữa cúi đầu giả văn nghiễm vương hoài an cao dương mới đứng lên một mặt nghiêm nghị đứng tại một bên đến nội cao viêm cùng giả minh đức càng là thở mạnh cũng không dám nâng trung trà lên sở hạ o vũ cũng chỉ là đặt tại trong tay vớt vớt từ tôn nói mới vừa bình thư đều nghe được à. cao dương lập tức ôm quyền đi l i ế u nhất lễ chấm giọng đáp khởi bẩm vương ra mặt tướng nghe rõ ràng thất vương ra mạc bắt chiến dịch một người trọn thành hỏa thiêu cây môn đặc biệt ngựa đạp kim sổ sách mỗi lần đều nghe mặt tướng cảm xúc bành trướng đáng tiếc quân trước chỗ không thể đi theo vương ra bên cạnh thân công hiệu ngựa gỗ tay quay chi cực khổ mặt tướng cảm thấy tiếc v ố i bây giờ vương hoài an cũng tiếp lời nói vương ra tuổi nhẹ nhàng liền xuất lĩnh t i ê n quân vạn mã san bằng kim sổ sách vì ta hoàng bình định mạc bắc sáng tạo ta lời đến cuối cùng vương hoài an càng là không người đi liễu nhất lễ nhìn giả văn n g h i ĩ m cũng muốn mở miệng sở hạo vũ trực tiếp phất tay đem hắn ngăn cản đạo trước kia lâm tướng quân xuất lĩnh việt kỵ u y vượt qua xích diễm núi tiến vào mạc bắc từ xích thủy hồ đến cây môn đặc biệt mấy ngàn rằm mà đi qua lớn nhỏ chiến mấy trăm t r à n g năm ngàn tướng sĩ còn xuất lại hơn ba trăm người chính là lâm tướng quân cũng chết trận x a trường một tia trung hồn trôn sương mạc bắc bản vương từng đáp ứng lâm tướng quân đáp ứng việc kỵ uý chúng tướng sĩ nhất định đem bỏ mình h u n h đệ di vật trợ cấp đưa về nhà hương vì thế bản vương đi khắp gian nam hoài nam hai đạo, không dám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 vương hoài an cao an giả văn nghĩa ba người tâm thần r u n g mạnh đều đưa mắt quang phóng tại con trai nhà mình trên thân hung á c ánh mắt nhìn cao an cùng vương tư minh từng cái túi thấp đầu giống xương đánh q u ả c ả ba người bọn họ người nào không biết con trai mình là cái gì đức hạnh mà dù sao là của mình con ruột d ị vãng từng có sai bọn hắn có thể che lấp liền che giấu đi nhiều lắm là cũng chính là đánh chửi một trận nhưng lần này sáu rất nhanh vương hoài an liền có quyết đoán trầm giọng nói việt kỵ úy chúng tướng sĩ vì nước chinh chiến không tiếc sinh mệnh hạ quan từ trước đến nay bội phụ nếu có người khi nhục người nhà của bọn hắn mặc kệ người nào hạ quan hết thể xử lý nghiêm khắc tuyệt không nhân nhượng gật gật đầu sở hạ vũ lại đem mắt quang phóng tại cao an cùng giả văn nghiệm trên thân mà nhìn thấy sở hạ vũ ánh mắt cao an mặc dù không muốn cũng chỉ có thể nói vương g i a mặt tướng cũng là từ thi cốt trong biển máu bỏ ra tới phàm là có người khi nhục đồng bào mặt tướng tuyệt không tha thứ cho dù là con của ta lời đến cuối cùng cao an càng là hung á c trợn mắt nhìn cao viêm một mắt nhìn thấy phụ thân cao dương hung á c ánh mắt cao viêm suy tư phút chốc quỳ xuống dập đầu nói thất vương g i a phụ thân cao viêm mặc dù ham chơi trước kia đã từng theo đại quân chinh phạt m ặ c bắc tận mắt nhìn thấy đồng bào chết trận xa t r ư ờ n g vạn vạn sẽ không làm lần tiếp theo chờ có gì t o tắt làm trái chuyện nghe cao viêm như thế nói đến cao dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chỉ cần nhi tử không có tham dự chuyện này cho dù ngày thường lại hoàn cố nghĩ đến thất vương gia cũng sẽ không hỏi đến cao dương sở liệu vốn cũng không kém nhưng chưa từng nghĩ đến thất vương gia lần này thế nhưng là tới giết gà dọa khỉ đâu nhìn cao viêm vì xuống giả minh đức do dự một chút cũng vì xuống nhắm mắt nói thất vương gia ta cổ ra thư hương môn đệ tiểu sinh vạn vạn sẽ không làm có nhục gia phong sự tình thỉnh thất vương gia minh dám lời đến cuối cùng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 khi sâu một hơi giả văn nghiễm r ơ i lên gỗ đào quải trượng hung hăng đánh tới phát ra đùng đùng âm thanh đau giả minh đức khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹ ho lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng hung hăng đánh giả minh đức mấy lần giả văn nghiễm cũng không biết làm mẹ cũng hoặc tức giận từng ngụm từng ngụm thở hổn hển hơn nửa ngày mới bình phục lại trong ngực k h u ấ y động giả văn nghiễm cầm quải trượng trọng trọng đập vào trên sàn nhà phát ra một tiếng vang thật lớn bị hù giả minh đức tim đập đều ngừng phúc chốc mà giả văn thì quá to, nghịch tử còn không nói dám căn đảm câu có hư giả lão phu không đánh chết người không thể cũng không trách được giả văn nghĩm tức giả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 n g ừ n nhìn một chút phụ thân xương lạnh g đầu chút phụ một t ự a như khuôn mặt, giả minh đức nhưng nhận là cảm đem ư ợ c t r o n họa đầm đ dẫn tới trên người mình vương tư minh lại không lo được giả vờ ngất lập tức bỏ lên quỳ lãi đạo giả minh đức ngươi ngậm máu phương Tư i người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 nhìn thị vệ đi xuống sở hạo vũ h á m i ệ n g nói bây giờ chư vị biết bản vương ý đồ a ba trăm chín mươi lăm ba trăm tám mươi tám rung cây dọa khỉ bất giác ở giữa thái dương đã biến mất bầu trời chất đầy mây đen giống như đám người t â m tình bây giờ chật có gió thổi qua vương hoài sao giả văn n g h i ễ m càng là cảm nhận được tia ý l ệ n h bây giờ ai còn có thể không biết thất vương ra ý đồ đến chỉ là k h á c đáy lòng của mọi người đều sinh ra một loại cảm giác khớp ổn thất vương ra l ử a giận cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận trong yên lặng cao dương trước tiến áp thất vương ra thích binh như tử mặt tướng nội phục vừa nói cao dương càng là không người hành một quân lễ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 sở hạ o vũ vẫn không có lý tới ba người thậm chí chưa từng xem bọn hắn một mắt giống như đ ắ m chìm tại hương trà bên trong lập tức đại đường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc chỉ có thỉnh thoảng cuồng phong thổi qua cuốn lá cây vang lên nào hảo tựa hồ trời muốn mưa trong yên lặng một thị vệ x à i bước đi đi vào không người b á i nói khởi bẩm vưng ra hồ tam đưa đến nhìn sở hạ o vũ phát tay thị vệ lập tức đi xuống rất nhanh liền đem đồng ba mang liếu thợ ư n g tới đồng ba thể cốt t r ắ n g kiện một mặt dữ tợn nhìn lại có chút hung ác chỉ là nhìn nhà mình lao ra công tử đều quỳ trên mặt đất chính là đan châu thái thu cùng tuyên an ủi làm cho hai người cũng đồng ba làm sao có thể nhìn không ra trước mắt cái này công tử ca nhi là một cái đại nhân vật lập tức quỳ xuống b á i nói thảo dân hồ tam khấu kiến công tử ra phủi hồ tam một mắt sở hạ o vũ mới đưa chén trà bông xuống từ tốn nói mấy người các ngươi đứng lên đi cuối cùng là nghe được sở hạ o vũ mở miệng vương hoài sao mấy người mới lỏng liêu khẩu khí lập tức b á i nói hạ quan cảm ơn thất vương ra hồ tam cũng là người khôn khéo vật có thể phát giác được sở hạ o vũ bất phàm bằng không thì cũng không thể quỳ xuống nhưng nghe nói trước mắt vị này chính là lớn tên lửng lây thất vương ra thân thể khôi ngô vẫn là sừng sốt một chút Khuôn mặt không mặt k h ô n thể tin được, nhưng lại tại nhưng trọng trọng h lại được, dám n đứng dậy hồ tam càng đem đầu dập đầu trên đất trương khẩu vấn đạo thảo dân hồ i hán tam khâu kiến vương ra thiên thuế thiên thuế thiên thuế giống như chưa từng nghe tới hồ tam mà nói sở hạ vũ trương miệng hỏi ngươi chính là hồ tam hồ tam lập tức áp chính là thảo dân điểm nhẹ đầu sở hạ vũ trương miệng hỏi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 giống như làm ở giữa chuyện bé nhỏ không đáng kể sở hạ o vũ thần sắc không có một tia b i ế n hóa phất tay nói tới tới theo sở hạ o vũ cánh tay tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại trầm rãi đi ra hải đồng trên thân bây giờ hài đồng nên có chút sợ cho nên thân thể hơi hơi cong lên tương tự bị kinh sợ bị hù m h ỏ con căn bản không dám nhìn hồ tam đi đến sở hạ o vũ bên cạnh tiểu hài chiến nguy nguy nói bái b á i kiến tướng quân nhìn qua gì tiểu dũng sở hạ vũ chưa miệng hỏi biết hắn sao di tiểu dũng lập tức gật gật đầu đạo hắn chính là đả thương ka ka ta chính là cái kia bại hoại nhẹ a liêu thanh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 cho dù không có bao nhiêu khí lực dì tiểu dũng vẫn như cũ cảm thấy một hồi đau rát cái này đau đớn nhường hắn trở về qua thần lai giống như tại đột nhiên nhìn thấy hoành đao chém vào hồ tam trên trán nhất là nhìn thấy theo hoành đao máu tươi chạy dì tiểu dũng trong đầu trống rỗng không tự chủ được lui lại hai bước đặt mông ngồi dưới đất đ ô t đ ố t một tiếng vang thật lớn bầu trời có sấm sét xảy qua đem hết thể chiếu sang trưng nhất là máu tươi chạy cùng hồ tam khuôn mặt tái nhật dì tiểu dũng nhị nữa không được phát ra một tiếng thét tiếng rít trói hai âm thanh cũng sắp vương hoài sao g i văn n g h m phụ từ bốn người giật mình tỉnh giấc từng cái sắc mặt tái nhận, nhất là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 đi tới mặc bắc phương thúc thúc dưới t r ư ớ n g nghe lệnh cao dương thân là binh nghiệp bên trong người lại quá là rõ ràng phương ra trong quân đội hy vọng nhất là thanh thế đang n ổ i phương lâm quân thần phương tĩnh ái tử hiện nay thánh thượng khi còn tấm b ẽ bạn chơi bây giờ tây bắc đại đô đốc những thứ này đều báo trước hắn tại thánh thượng trong mắt trọng lượng nếu là cao viêm cũng có thể vào tới phương lâm pháp nhãn sáu nghĩ tới đây cao dương đại h ỉ bị bãi miễn không k h o á i trong nháy mắt tàn đi không ngừng người bài nói mặc tướng cảm ơn vương gia thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế cao viêm mặc dù h o à n cố cũng biết lớn lao kỳ ngộ rơi vào trên đầu mình lập tức dập đầu bài nói mặc tướng cảm ơn vương gia cảm ơn v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 thất công tử ngươi vì cái gì nhất định muốn cầm hạ cổ ra vẹn vẹn một cái hà lao tứ cũng không trách được tô thanh thanh nghĩ hoặc sở hạ o vũ tuy được xưng là đồ tể lại không phải người hiếu sát tương phản còn rất dễ thân cận có thể cổ ra danh tiếng rất tốt hắn vì cái gì nhất định muốn cầm hạ cổ ra nếu thật muốn vì cái gì lao tứ báo thủ nghiêm trị giả minh đức còn chưa tính tại tô thanh thanh chăm chú sở hạ o vũ cũng không g ặ t hắn từ tố nói cổ ra cùng trời đ ô n g lịch tặc có liên quan hà ra sự t ì n h bất quá một cái điểm xuất phát thôi tô thanh, thanh đầu tiên là xứ sở lập tức liền lắc đầu tới đạo các ngươi những người làm con này đều là âm mưu ủy kế tranh quyền đ o ạ ậ n lợi vừa rồi vì cái gì không cầm hạ cổ văn nghiễm nhẹ l â y động đầu sở hạ vũ hám i ệ n g nói hắn nhưng là chủ nhà họ cổ nếu là đem hắn cầm xuống bản v ư ơ n g cùng ai đánh cờ bất quá hắn có thể đem cổ ra danh vọng nâng đến cao như thế nghĩ đến không phải tên s o á n sĩnh ván này cũng có ý tứ suy tư phúc chốc tô thanh thanh lắc đầu nói không hiểu lần nữa lắc đầu tô thanh thanh hám i ệ n g nói ngươi có phải hay không muốn ngốc rất nhiều ngày sở hạ vũ cũng lắc đầu đạo giả văn nghĩm mặc dù thông minh nhưng cũng bất quá một con cờ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 t r o nghe p ủ chủ nha không thiếu hai mắt, muốn cầm hạ cổ ra, nhất định phải dùng cao dương cây đao này, bất quá, muốn giả văn nghiễm nhảy ra tìm chủ động tìm bản vương, liền cần vương nghi ngờ ăn, chỉ là vương nghi ngờ sao nhu nhược, không cho hắn điểm bị áp, hắn làm sao dám động vương minh. n chắc thiếu hai hạ phải chỉ cho h ra, cao đao ra sao sao có cầm cổ cây mắt, giả g bất tìm tìm tứ điểm quá, làm dám áp, là vĩ sở hạ vũ nói xong tô thanh thanh đầu tiên là s ư n g sở lập tức lại lắc đầu tới đạo thật không biết đầu ngươi bên trong cả ngày n g h ĩ cái gì cũng không p h i ề n hạ gật gật đầu lại lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói mệt mỏi thế nhưng chỉ có thể thích thú nhìn qua sở hạ vũ bình tĩnh trí cơ khuôn mặt nhìn qua cùng hắn nghiên linh c h â không tương xứng thành thục cùng kiên định t ô thanh thanh một tiếng thở dài lại không biết có thể nói cái gì chỉ là bây giờ sở hạ vũ lại hóa thành một khuôn mặt t ư ơ i cười cười hát hát nói tiểu n h a đầu bản lao ra mệt mỏi còn không cho xoa bó vai trong ngày mắt t ô thanh thanh trên mặt thở dài đã không thấy hừ lạnh nói nghĩ hay thật sau khi nói xong quay người rời đi ba trăm chín mươi bảy ba trăm chín mươi ngoài ý muốn kết cục đã đêm khuya cổ phủ nhưng là đèn đốt sáng chưng mà ở cái này cổ kính trong đại sành đắng người nhưng là vẻ mặt một i ệ u thậm chí còn có tiếng khóc vang lên ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành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 lời đến cuối cùng nhị phu nhân mặc dù không muốn cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi h ô n g á c trợn mắt nhìn nhị phu nhân một mắt giả văn n g h i ĩ m nhưng là nói không ra lời cầm đào mệnh quải trượng hung hăng gõ gõ mặt đất lập tức nhưng là một tiếng bất đắc di thờ giải ra môn bất hạnh à. cũng không lâu lắm một bộ vải xám trường bảo lão quản gia xài bước đi đi vào nhỏ giọng nói lao ra phủ nhà có tin tức không thấy lao quản gia nói thẳng giả văn n g h i ĩ m thì biết rõ không phải là tin tức tốt nhưng hắn làm sao có thể t r á n h n ẽ lắc đầu nói nói đi nhìn mình lao ra bất đắc di khuôn mặt lão quản gia đáy lỏng cũng là một tiếng thờ g i i nhưng là thần sắc bình tĩnh nói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 giả văn nghệm biết mình không thể đợi thêm nữa mặc kệ thất vương ra đến tột u cùng ý gì nhi tử thân hãm đại lao chính mình cũng không để ý không hỏi nói thế nào cũng là bất thông tình lý thán liêu khẩu khí giả văn nghệm đứng dậy nói chuẩn bị thiệu lao quản gia lập tức k h ô người n g đáp lao ra đã chuẩn bị xong đi tới cửa giả văn nghệm nhưng là há miệng nói xong h ỉ ngươi thì không nên đi xem trọng nhà lão quản gia đầu tiên là xứng sở lập tức liền túi l ầ u đáp lao ra cứ việc yên tâm lao nô minh m ạ c h gật, gật đầu g i văn n g ệ m khẽ than thở một tiếng đi ra ngoài rất nhanh một đỉnh cốc kiệu rời đi cổ phủ thẳng đến duyệt lai khách sạn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 giả văn nghiễm cũng không dám quá phận lần nữa bài nói la hủ nghe qua thất vương gia yêu dân như con khoan dung độ lượng quả là thế la hủ bội p h ủ bội p h ủ chiến n u y ê n g u y đứng dậy giả văn nghiễm lại không có ngồi xuống mà là ô m quyền đi liếu nhất lễ đạo la hủ dạy con không nghiêm mới khiến cho hắn cả gan làm loạn làm ra đại nịch bất đạo sự t ì n h ra môn bất hạnh à hôm nay lão hủ chuyên tới để hướng vương gia t h ì n h tội nhìn qua giả văn nghiễm sở hạo vũ nụ cười trên mặt dần dần thắn đi trầm giọng nói cổ lao hẳn phải biết ta sở ra g i a sơn vốn là ngàn vạn vạn tướng sĩ dùng bệnh đổi lấy ba năm trước đây mặc bác nhiều lần phạm ta biên tường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 làm ra một bộ tiên khách bộ dáng đ ấ y lòng một tiếng thở dài cổ lão biết hôm nay thật khó mà làm tốt thất vương ra đầu tiên là đón khách bây giờ lại là tiên khách rõ ràng là trước tiên dương phía sau ức có thể thất vương ra mục đích đến tột u cùng ở đâu suy tư phút chốc không thể kết quả giả văn n g h i ĩ m chỉ có thể ôm y ề nói n cha không dạy con chi tội hôm nay lão hủ chính là hướng vương ra thỉnh tội tới bù đắp lại lỗi lầm l ờ i đến cuối cùng giả văn n g h i ĩ m lần nữa quỳ xuống còn xuống thân thể thật sâu cung trên mặt đất sở hạ vũ binh không có lập tức tiết lời trầm mặt phút chốc đột nhiên phát ra một tiếng thở dài đạo cổ lão tình cha con sâu bản vương nội p h ụ trước đứng dậy ngồi nghe sở hạ o vũ giọng của có v ư n g l ò n g giả văn n g h i ĩ m chẳng những không có thở phào đấy lòng ngược lại từng có vẻ lo âu bây giờ nên thất vương gia ra điều kiện chỉ là hắn thật không biết cổ gia có cái gì có thể vào được thất vương gia p h á p nhãn trừ phi sáu tâm gọi không có khả năng giả văn n g h i ĩ m nhưng là rất cung kính bái tạ đạo vương gia khoan dung độ lượng quả thật thiên hạ tri phúc lão hủ cảm ơn vương gia nhìn giả văn n g h i ĩ m đứng vậy sở hạ o vũ lại nói cổ lão ngồi dâng trả lần nữa bái tạ giả văn nghĩa mới ngồi xuống n â n trung trà lên nhẹ trụ liễu khẩu sau đó mắt nhìn múi mũi nhìn tâm một bộ lắng nghe lời dạy dô bộ dáng thấy vậy sở hạ vũ cười ha ha một tiếng há miệng nói bản vương nghe qua đan châu tần r ư ợ u đại danh chỉ là bản vương cơ thể có việc gì không thể uống rượu không biết cổ lao có thể hay không đưa tặng hai vỏ nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ cười nhìn qua giả văn nghiêm nói bản vương thế nhưng là nghe nói đan châu nổi danh nhất t i ể u quán chính là cổ lao sản nghiệp nghe được sở hạ vũ mà nói giả văn nghiêm càng là lỏng liêu khẩu khí hắn liền sợ sở hạ vũ không đề cập tới yêu cầu chỉ cần có sở cầu liền có thể đúng bệnh hút thuốc đặt chén tra xuống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 giả văn n g h i ệ m tận khả năng bảo trì ngựa khí không thay đổi theo sở hạ o vũ mà nói đạo đúng vậy à thiên đâm lịch tặc thật là đáng hận nhẹ nhàng l i ế u thanh sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo như thế nào cổ lão cũng biết thiên đâm lịch tặc lập tức giả văn n g h i ệ m khó khăn ổn định trái tim lao nhanh n h y lên giả văn n g h i ệ m biết mình rơi vào thất vương ra sở hạ o vũ cốc bên trong chỉ là trong lòng vẫn như cũ có một tí may mắn cười khổ nói lao hủ trước đây ít năm thỉnh thoảng nghe nói qua thiên đâm bọn này lịch tặc sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị tô sanh tiếng cười to đánh gãy không nhị được trong tiếng cười lớn tô sanh p h ủ hai người một mắt nói hai người các người. mệt mỏi cũng không phiền h ạ một cái triều đình thân vương một cái thiên đâm lịch tặc nhìn như đàm thiên luận điệp nhưng là lục đục với nhau thật phục hai người các ngươi lão đầu thất vương ra sớm biết ngươi là thiên đâm lịch tặc hôm nay làm ra chính là vì đuổi bắt ngươi cổ ra ngươi liền từ thực chiêu đến đây đi nói đến đây tô xanh quay đầu nhìn qua sở hạ vũ v ấ n đạo thất công tử ngươi sẽ không trách ta chứ sở hạ vũ cũng không trả lời tô xanh ngược lại nâng trùng trà lên uống lên trà tới ưu thai du h a i bộ dáng giống như không có chút nào sợ g i văn nghiêm không nhận tội từ lúc ban đầu trấn kinh lấy lại tinh thần g i văn nghiêm trên mặt cười khổ dần dần t h n đi một mặt thằng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ đáng tiếc hắn lại không nhìn thấy sở hạ vũ có bất kỳ cảm xúc bộc lộ t h ô n g dong như thường thần s á c giống như ăn chắc hắn nửa ngày không thấy hai người há miệng tô xanh có chút mất mặt có chút không kiên nhận nói lao đầu ngươi liền ngoan ngoan chiêu à bây giờ đoán chừng ngươi hà r a đã bị trọng binh vây quanh giả văn nghiễm lần nữa lấy làm kinh hãi vụt miệng kêu lên cao dương gật gật đầu sở hạ vũ lại không có mở miệng thấy vậy giả văn nghiễm giống như trong nháy mắt giả mười mấy tuổi lọn cọn cơ thể cản là còn xuống thành một đoàn hữu khí vô lực vỡ đạo thất vương ra là thế nào cha được ta c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 sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn nhưng là thần sắc không đổi nói giả minh đạo giả minh đức nam huynh đ ạ i đâu bọn hắn tuổi còn trẻ cổ lao cũng nên cho hậu nhân lưu con đường s ố n g a t r ừ n g liêu sở hạ o vũ phúc chốc giả văn nghiễm đột nhiên cười ha h a đạo con cháu tự có con cháu phúc như thất vương ra thật muốn tên của bọn hắn lao hủ cũng không có biện pháp l ờ i đến cuối cùng giả văn nghiễm khỏe miệng chạy ra một vòng tiến huyết cả người cũng vô lực dựa vào ghế t h ấ vậy tô xanh một bước c h u ra đưa tay chộp vào g i văn n i ễ m cổ tay bên trên trầng mặc phúc chốc tô xanh lắc đầu nói kiến huyết phóng hầu không cứu nổi. nhìn qua giả văn nghĩa khuôn mặt gầy gò sở hạ o vũ t r ầ m mặc phút chốc đầu nói giả văn nghĩa thay t ử gánh tội thay tự sát giả minh đức năm huynh đệ áp giải biên quan xung quân truyền lệnh phong châu vệ lập tức áp giải gạ vịn rõ ràng hồi kinh mặt khác lấy bản vương danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ đây cũng là khi nhục bỏ mình tướng sĩ hạ tràng làm sở hạ o vũ r ứ t lời phía dưới tôn hầu lập tức đáp tiểu nhân minh bạch gật gật đầu sở hạ o vũ mục vô biểu tình đứng lên rời đi ba trăm chín mươi tám ba trăm chín mươi một ma nữ phương tâm nhìn qua sở hạ vũ có chút chán nạn bóng lưng tô thanh, thanh trần mặc một lát sau cắn r nhìn sở hạ vũ ngồi ở trong nội viện trên băng ghế đá khẽ nâng lên đầu giống như muốn nhìn thấu h á c á m tô thanh thanh nội tâm chỗ sâu nhất dây cùng đột n h i ê n du lên sinh ra vô hạn yêu thương nhu tình chậm rãi đi đến sở hạ vũ sau lưng nâng lên nu để năm ngón tay nhẹ nhàng vì hắn xoa năn lấy cảm thụ được tô thanh thanh nặng nhẹ vừa vặn á n nhất nhất là trên người nàng v ẻ này nhàn nhạt thú hương sở hạ vũ sắc mặt mới c h ầ m lại chậm rãi bên trong trên mặt càng là lộ ra hưởng thụ thần sắc lại không tự giác á p vào tô thanh, thanh trong ngực giống như ngủ thiếp đi đồng dạng túi đầu nhìn qua sở hạ vũ bình tĩnh khuôn mặt nhất là trên khỏe mi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 b ả n vương còn không có như vậy tự phụ chỉ là nhìn gạ v ỉ n r ộ n g tự tuyệt nhất thời hơi xúc động thôi thư lệnh liêu thanh tô thanh thanh hám n i ệ n g nói còn không phải hắn không có đáp ứng ngươi điều kiện để cho ngươi vị này tự phụ vương ra lòng mang bất mãn giống như ngươi nói tân tân khổ khổ b ả y một cái lưới lớn mắt thấy liền nên thu hoạch trong lưới cá lại tự sát để cho ngươi còn g vui mừng một hồi có phải hay không thất vương ra lắc đầu sở hạo vũ thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm tô thanh, thanh đạo x a n ngươi lần này thế nhưng là đón sai bạn vương cùng trời đâm lịch tặc tiếp xúc không nhiều cũng không ít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 thiên đâm lịch tặc sẽ đối với hắn yêu người hạ thủ bây giờ liền muốn chính mình cẩn thận đừng bị thiên đâm lịch tặc tìm tới cửa vậy có phải hay không nói mình cũng là hắn người thương nghĩ tới đây tô thanh thanh trong lòng lau mật một dạng ngọt ngào chỉ là trên mặt lại hiện ra một tầng s ư n g lạnh thậm chí phát ra nhất thanh lãnh hử cực kỳ khinh thường nói bạn cô nương tại sao phải sợ bọn hắn không tới đâu đến lúc đó nhất định muốn bọn hắn nếm thử bạn cô nương lợi hại c ư ờ i ha ha liếu thanh sở hạ vũ h á miệng nói không hổ là tô thanh thanh quả thật bà khí bạn vương thế nhưng là càng ngày càng thích ngươi chính miệ nghe sở hạ vũ nói như vậy cho dù biết có thể chỉ là một c tô thanh thanh đ ấ y lòng vẫn là một xấu hổ chỉ là trên mặt càng ngày càng lạnh q u á t o ai mà thèm hòa tâm đại la bạc l ờ i đến cuối cùng tô thanh thanh càng là nghiêng đầu đi không muốn lại t r e o đến sở hạ vũ một hồi cười to càn dỡ trong tiếng cười lớn nhìn tô thanh thanh sắc mặt càng ngày càng đỏ trong mắt lại lộ ra tức giận sở hạ vũ lập tức ngưng cười từ trong ngực lấy ra một chi thanh sắc khắc hoa ngọc trâm há miệng nói x a n h cô đ ư ơ n g hôm nay trên đường cái nhìn thấy trôi này ngọc trâm bản vương liền ra mua nói đến đây theo bản năng sờ mũi một cái lại nói tiếp nói đến bản vương còn là lần đầu tiên mua loại này n ữ nhi ra đồ vật cũng không biết như thế nào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 tự lo nở nụ cười sở hạ vũ đứng dậy đi đến tô thanh thanh sau lưng đem thanh ngọc cây t r â m cắm ở nàng đen nhánh tóc xanh bên trong nhưng mà g dò xét phút chốc sở hạ vũ sắc mặt nhưng là rét lạnh xuống nhìn thấy sở hạ vũ thần sắc biến hóa tô thanh thanh đáy lòng quý lên vội vàng hỏi thế nào lắc đầu sở hạ vũ càng là thán l i ề u khẩu khí có chút bất đắc gì nói nói như thế nào đây quá đẹp xinh đẹp bản vương không biết như thế nào đi hình dung cổ nhân những cái kia câu thơ cùng xanh ngươi so sánh đều là so ra kém cỏi từ đại bi đến lớn vui tô thanh, thanh thổi phù một tiếng nhịn không được cười ha hả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 thời ô t a Thanh n đứng h dậy r đi, đi, đồ đen đi đi người, cũng tại nói trong nội rời biển xài nhưng trấn ráng cũng trong nàng hương phấn. Làm tô thanh Thanh rời đi, một bộ đồ đen mạnh biển rộng chập bước mà tâm Làm một vào, Tô bộ khắc ô n người nói, vương g gặp Thời bái qua ra. h k này sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã tắn đi một mặt tin lặng t r ư ớ c khẩu v ấ n đạo như thế nào mạnh biển rộng lập t ứ c đáp thành như vương ra sở liệu cổ ra chống cự rất là kịch liệt cẳng có vài tên võ công cao thủ thừa dịp loạn phá vây mà đi nghe nói có người phá vây mà đi sở hạ vũ không có chút nào ngoài ý mớn khoe miệng ngược lại hiện lên một vòng thong dong ý cười phất tay nói đã biết xuống nghỉ ngơi a minh thần lên đường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 sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng mà một đôi đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng đánh giá sở hạ vũ trong đó có không che giấu được n ư u tỉnh loại này n ư u tỉnh thậm chí khiến nàng quên đi đường đi nhàm chán chỉ muốn cứ như vậy đi xuống bất giác đã là giữa trưa ngày chính dương quan g sắc bén chiếu vào đại đ i ệ n trong xe ngựa càng là một hồi oi b ư ớ c nếu không phải hai người võ công có thành tựu thật đúng là chịu không được đột nhiên đánh xe tôn hầu mở liếu khẩu đạo công tử phía trước có cái q u á n t r à muốn hay không nghỉ một lát sở hạ vũ cuối cùng là mở mắt chậm rãi nói hảo uống chén thủy lại đi nói đến đây sở hạ vũ tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm tô thanh, thanh nói xanh cô lương không phiền a sáu bật thốt lên đột nhiên phát giác được không đúng t ô thanh thanh trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng nhưng là chuyện cầu nói như thế nào không phiền cùng một như lầu gỗ hừ tiếng hừ lạnh bên trong t ô thanh thanh đứng dậy đi xuống xe ngựa mà khi sở hạ o vũ đi ra xe ngựa đập vào mắt chính là một mập mạp mập mạp viên cổ cổ khuôn mặt hình thể không phải chu trạng nguyên là ai